tuyệt đối không thể ngủ, thôn phệ võ hồn, thôn phệ cho ta. Thời khắc mấu chốt, Diệp Huyền cắn chặt hàm răng, ở thời khắc sống còn thôi thúc lên thôn phệ võ hồn, đột nhiên cắn nuốt về phía hắc khí. Một màn để Diệp Huyền kinh hỉ phát sinh, lực lượng màu đen ngay cả vô tận dung hòa cũng không thể thiêu đốt kia, lại bị thôn phệ võ hồn chầm chậm hấp thu. Tuy tốc độ vô cùng chậm, nhưng lực lượng màu đen trong thân thể vẫn đang chầm chậm giảm thiểu. Theo khí lưu màu đen giảm thiểu, đầu óc của Diệp Huyền cũng càng ngày càng thanh minh lên tốc độ hấp thu cũng càng lúc càng nhanh. Rốt cục ở sau một ném nhang, khí lưu màu đen trong thân thể Diệp Huyền đã bị thôn phệ võ hồn hoàn toàn hấp thu hầu như không còn, hóa thành hư vô. Nguy hiểm thật. Diệp Huyền thở dài một hơi, cả người ngâm đầy mồ hôi lạnh. kém một chút, chỉ thiếu một chút. Nếu như không phải hắn đột phá vũ hoàng, phát hiện những khí lưu màu đen này tồn tại, nó không chắc hắn đã bị những khí lưu màu đen này chiếm cứ đầu óc, trở thành một khôi lỗi vô ý thức. Trong lòng Diệp Huyền vạn phần cảnh giác, thế đàn này đến tột cùng là ai làm ra?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 lúc này Diệp Huyền cuối cùng cũng đã rõ ràng, chẳng trách cửu thiên vũ đế ở bên ngoài cấm chế căn bản không mở ra, bởi vì cửu thiên vũ đế nhận biết vô cùng nhạy cảm, rất dễ dàng nhận ra được những khí lưu màu đen này tồn tại. vì lẽ đó người kiến tạo linh thủy trì cùng cấm chế này căn bản không muốn để cho cửu thiên vũ đế tiến vào. thật là độc ác, trong con ngươi Diệp Huyền phóng ra một tia lửa giận, không chút do dự thả ra tử thương viêm. ầm, um, hỏa diễm mông lung ở trong linh thủy trì cấp tốc thiêu đốt, hắn muốn hoàn toàn đốt cháy linh thủy dịch này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 liếc mắt đã nhìn ra bốn phía điều khắc ma văn vô cùng quỷ dị có thể mê hoặc lòng người áp chế võ giả nhận biết cùng khí lưu màu đen trong linh tủy trì bổ sung lẫn nhau thuộc về một loại trận pháp phong ấn đời này không phải linh tủy trì gì vốn là một khôi lỗi chi trì linh tủy trì kịch liệt thiêu đốt từng tia khí lưu màu đen bắt đầu bay lên điên cuồng dâng tới diệp huyền lại bị thôn phệ võ hồn của diệp huyền thôn phệ dần dần nước ao giảm xuống diệp huyền đột nhiên phát hiện một nữ tử ngọc thể hoành lộ từ trong ao nước ra Đây là một nữ tử phiêu linh như lá rụng, kiều nhan như bạch liên thanh lệ thoát tục, kỳ ảo như tiên, như hoa lan trong cốc vắng, thanh tân thanh lịch, khiến cho lòng người tinh khiết, quần áo của nàng hơi trễ xuống, lộ ra tảng lớn ra thịt trắng nõn, như dương chi óng ánh long lanh, càng bị chất lòng của linh tủy trì thấm ướt, đường cong uyển chuyển triển lộ, tràn ngập mê hoặc, mà ở trên người, đạo đạo hào quang trắng nõn như hạo nguyệt bắn ra, tỏa ra phương hoa thần bí, phẳng phất như tiên tử từ cửu thiên hạ xuống khiến cho người không dám khinh nhẫn. Chỉ là trong hào quang, giờ khắc này hai con mắt của nàng đóng lại, lông mày nhíu chặt, khoanh chân ở trong linh tủy trì, tựa hồ rơi vào trong thống khổ. Đạo đạo khí lưu màu đen lan tràn trên cổ hồng hào trắng nõn của nàng, môi anh đào khẽ mím, giữa hai lông mày toát ra một tia đau đớn, khiến cho người thấy mà sinh thương. Nguyệt thần thể, trên mặt Diệp huyền lộ ra vẻ động dung, chỉ trong đáy mắt, hắn cũng đã đoán ra lai lịch của cô gái này, đệ tử Nguyệt Thần cung công chủ Thanh. Trên người nữ tử này tản mát ra ánh sáng Thuần khiết cuồn cuộn, có một loại oai lực khó lường, thần bí tuyệt đại, chính là nguyệt thần thể trong truyền thuyết mới có thể thả ra nguyệt thần quang, mà nguyệt thần thể chính là thể chất đặc biệt các đời thánh nữ của Nguyệt Thần Cung nắm giữ. Nữ tử này quả nhiên là đệ tử Nguyệt Thần Cung. Chương 1302, Nguyệt Thần Thể, 1. Diệp Huyền vốn cho rằng công chủ Thanh kia đã không ở trong linh tủy trì, lúc này mới phát hiện, nguyên lai công chủ Thanh vẫn ở trong linh tủy trì, rơi vào một loại trạng thái đặc thù nào đó, thần trí không cách nào thanh tỉnh. Nhìn ráng dấp của nàng, tự hồ là bởi vì ở trong linh tủy trì này tu luyện, kết quả bị ma khí ăn mòn ý chí, có điều nàng người mang nguyệt thần thể, làm cho ma khí không cách nào trong thời gian ngắn chiếm cứ cơ thể nàng, bởi vậy nằm ở trong trạng thái giằng co. Có điều nguyệt thần thể tuy mạnh, nhưng nguyệt thần thể của nữ tử này tự hồ vẻn vẹn ở tầng thứ ba, nên còn không cách nào chống đối ma khí ăn mòn, một khi ý chí không cách nào thủ vững, tất nhiên sẽ bị ma khí xâm lấn linh hồn, cuối cùng trở thành một khôi lỗi. Diệp huyền ngăn ngắn chốc lát.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 cả người có vẻ cực kỳ âm lạnh cùng tà ý, không được, Nguyệt Thần Quang trên người nàng không ngăn được. Diệp Huyền giật nảy cả mình, không chờ hắn có bất luận động tác gì, Công Chủ Thanh đã đột nhiên đập tới, cánh tay Ngọc Điểm ra, một luồng Huyền Nguyên khủng bố tịch cuốn về phía Diệp Huyền. Diệp Huyền không dám thất lễ, tài quyết chi kiếm phung ra, hóa thành một tia sét cùng Huyền Nguyên bão táp va chạm, chỉ nghe phịch một tiếng, một nguồn lực lượng truyền đến, thân hình Diệp Huyền không tự chủ được rút lui, lực lượng thật đáng sợ, trong lòng Diệp Huyền thầm giật mình. Sau khi hắn đột phá Vũ Hoàng, thực lực tăng lên đầu chỉ mấy lần, Vũ Hoàng tam trọng phổ thông căn bản không có cách đẩy lui hắn, nhưng một đòn của công chủ thanh này, lại làm hắn không tự chủ được bay ngược ra ngoài, đã hoàn toàn vượt lên Vũ Hoàng tam trọng phổ thông. Nữ tử này có thể đánh phá cấm chế, tiến vào tế đàn trung tâm, có thể thấy được tu vi của nàng, vốn là vượt lên Vũ Hoàng tam trọng bình thường, tuyệt đối không thể khinh thường. Dầm dầm dầm, một đòn không trúng, công chủ thanh điên cuồng ra tay, mái tóc của nàng bay múa đầy trời. Đôi mắt như mực đen kịt, hơn nữa khuôn mặt trải rộng hoa văn cùng với quần dài bồng bềnh, cả người có một loại mị lực tà ý tỏa ra. Âm âm âm. Song phương đụng nhau mấy chiêu, sĩ nhiên thế lực ngang nhau. Đặc biệt nguyệt thần quang trên người nàng, nhìn như mềm nhẹ, kỳ thực vô kiên bất tồi, mang đến cho Diệp Huyền phiền phức rất lớn. Ở trong khi giao thủ, Diệp Huyền rõ ràng cảm giác được, hoa văn trên mặt công chủ Thanh càng ngày càng nhiều, khí tức tà ý trên người cũng càng ngày càng nồng đậm. Ánh mắt của Diệp Huyền ngưng lại, biết không thể lại tiếp tục như thế nữa. Trực tiếp thả ra kết giới của mình. Vù, một luồng lực lượng không gian kinh người, ở trong mặt thất này tán mát ra, bao phủ công chủ thanh, khiến cho hành động của nàng nhất thời trở nên gian nan. Thần linh đồng thị, nguyễn cấm chi nhãn, một luồng thần thức khủng bố như một mũi nhọn, đi vào đầu óc của công chủ thanh. Thân thể mềm mại của nàng lập tức run dày, trên mặt lộ ra vẻ mờ mịt, nhưng rất nhanh ánh mắt của nàng lại trở nên tà ý. Không được, người này đã bị khí lưu màu đen xâm lấn linh hồn. Nguyễn cấm chi nhẫn căn bản không có cách áp chế lại cỗ ma khí kia. Tinh diễn thần quyết, Minh Thai thanh tĩnh, sắc mặt của Diệp Huyền nghiêm túc, Tinh diễn thần quyết toàn lực triển khai, trong đầu hắn, hồn lực khủng bố hóa thành vũ trụ mênh mông, vô số đại tinh xoay tròn mông lung, hình thành một luồng hồn lực kinh người, trấn áp ở trên thân thể công chủ Thanh. Cỗ hồn lực này tiến vào thân thể của công chủ Thanh, cũng không phải áp chế tu vi của nàng, mà trục xuất khí lưu màu đen trong cơ thể nàng, đồng thời tỉnh lại linh hồn của nàng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 Mau chóng rời đi. Chương 1303, Nguyệt thần thể 2. Công chủ thanh cao mày nói, nhưng như nghĩ tới điều gì, trên mặt của nàng nhất thời lộ ra một tia khiếp sợ. Ngươi một vũ hoàng nhất trọng, làm sao phá tan cấm chế bên ngoài tế đàn này? A, đột nhiên, đạo đạo ma mà khí màu đen lần thứ hai từ trên mặt của nàng bò lên, cả người nàng thống khổ khẽ nói một tiếng, thân thể không tự chủ được co giật. Ngươi cái gì cũng đừng nói, nhớ toàn lực vận chuyển Nguyệt thần thể, thôi thúc Nguyệt thần quang, nhất định phải bảo trì đầu óc của mình thanh minh.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 muốn tránh thoát bàn tay của Diệp Huyền, đừng nhúc nhích. sắc mặt Diệp Huyền nghiêm túc, trong tay lập tức xuất hiện một dây thừng màu xám, dây thừng kia như một đạo hôi xà, tăng tăng ràng buộc dáng người Huyền chuyển của công chủ Thanh. Diệp Huyền dính sát vào công chủ Thanh, tay trái kéo eo thon của nàng, không cho nàng có chút làm bừa, tay phải chống đỡ mi tâm của nàng, thôn phệ võ hồn toàn lực triển khai, lực cắn nuốt to lớn ở trong cơ thể công chủ Thanh cấp tốc hấp thu ma khí. ở dưới thôn phệ võ hồn hấp thu, hoa văn trên mặt công chúa Thanh cấp tốc biến mất.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 coi như là thôn phệ võ hồn mạnh hơn, e sợ cũng không cách nào giải cứu. ngươi có thể thả ra ta không? thời điểm Diệp Huyền thâm cảm thán, một thanh âm lạnh lùng nghiêm nghị đột nhiên ở bên tai hắn vang lên. chỉ thấy sắc mặt của công chủ Thanh tái xanh, âm trầm như nước cắn răng nói. giờ khắc này thân thể của nàng đang bị dây thừng màu xám ràng buộc, vòng eo bị Diệp Huyền ôm vào lòng, hai người dính đến rất gần. một luồng khí tức nam tử mãnh liệt không ngừng truyền vào xoang mũi của công chủ Thanh, khiến cho cả người nàng tỏa nhiệt, sắc mặt đỏ lên. Là ta mạo muội. Diệp Huyền cũng cảm thấy cái tư thế này tự hồ có gì đó không đúng lắm, vội vàng buông tay ra, đồng thời thu hồi dây thường màu xám, có chút lúng túng sờ mũi, không có chuyện gì, đa tạ ân cứu mạng của các hạ. Công chủ thanh cán môi anh đào, sắc mặt dần dần trở nên lành lạnh, thân là thiên thần cung thành nữ, nàng vẫn là lần thứ nhất cùng một nam tử tiếp xúc thân mật như vậy, trong lòng vừa thẹn vừa giận, nhưng Diệp Huyền lại là vì cứu nàng, làm cho nàng cũng không tốt nói thêm cái gì. Đúng rồi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 Công chủ Thanh Nguyên bản đối với Diệp Huyền khá cảm kích lập tức rơi xuống tới đáy vực, trong mắt lộ ra một tia căm ghét, nàng không nghĩ tới, Diệp Huyền dĩ nhiên là một người như vậy. Dao Nguyệt cung chủ nàng sớm không phải là cung chủ của Nguyệt Thần cung ta. Công chủ Thanh lạnh lùng nói, Ngực cái gì?" Trong lòng Diệp Huyền cả kinh, sao Nguyệt không phải Nguyệt Thần cung cung chủ, sao có thể có chuyện đó? Nguyệt Thần cung chính là Dao Nguyệt phụ đế một tay sáng lập, những người khác không ở Nguyệt Thần cung không có gì, nhưng Giao Nguyệt phụ đế là không thể lui ra Nguyệt Thần cung. Diệp huyền không chờ công chủ Thanh mở miệng, ngay lập tức trầm giọng hỏi. Sao nguyệt nàng làm sao sẽ không phải nguyệt thần cung cung chủ, nguyệt thần cung chính là nàng sáng lập, còn có ai có thể cướp đi vị trí cung chủ của nàng, còn có nàng hiện tại người ở đâu? Lúc này công chủ Thanh từ vẻ mặt vội vã của Diệp huyền cũng nhìn ra, Diệp huyền tự hồ cũng không phải đối với Giao nguyệt vụ đề ái mộ đơn giản như vậy. Nàng đối với Diệp huyền cam ghét dịu đi một chút, nói. Giao nguyệt cung chủ xác thực không phải nguyệt thần cung cung chủ. Hơn nữa vị trí cung chủ của nàng cũng không phải ai cướp đi, là bản thân nàng từ chức. Từ chức, công chủ thanh gật cù nói. Ta đấy cũng là nghe các phó cung chủ nói. Có người nói ở gần trăm năm trước. sau nguyệt cung chủ liền từ chức nguyệt thần cung cung chủ, đồng thời rời nguyệt thần cung, tự hồ là đi điều tra cái gì đó, từ đó về sau tung tích không rõ. Tung tích không rõ, cái gì gọi là tung tích không rõ? Diệp huyền áp chế lại nóng nảy trong lòng hỏi. Tung tích không rõ, ý tư chính là ai cũng chưa từng thấy nàng. Làm sao sẽ như vậy Vậy đương nhiệm cung chủ của Nguyệt Thần Cung các ngươi là ai, lẽ nào cũng chưa từng thấy nàng. Trường 1304, Giao Nguyệt Tông Tích. Hiện tại Nguyệt Thần Cung chúng ta không có cung chủ, chỉ có hai vị phó cung chủ, tuy năm đó Giao Nguyệt Cung chủ từ chức. Thế nhưng hai vị phó cung chủ không có kế nhiệm làm tân cung chủ, bởi vì các nàng nói Nguyệt Thần Cung chúng ta. Cung chủ vĩnh viễn chỉ có một, là Giao Nguyệt Cung chủ, chỉ cần Giao Nguyệt Cung chủ còn sống một ngày, Nguyệt Thần Cung sẽ không có tân cung chủ. Có điều từ khi Giao Nguyệt Cung chủ rời đi, nàng chưa từng trở lại, bởi vậy hai vị phó công chủ cũng không có gặp nàng, còn ta, liền càng không cần phải nói. nói tới chỗ này, trên mặt công chủ thanh không khỏi lộ ra một tia ngờ vực. ngươi mới vừa nói ngươi nghe danh giao nguyệt công chủ là huyền vực đệ nhất mỹ nữ, ngươi đến tột cùng là từ nơi nào nghe được? giao nguyệt công chủ trăm năm qua không có xuất hiện ở huyền vực, hiện tại ngoại trừ nguyệt thần cung ta, đã sớm không ai nhắc qua nàng. trăm năm không có xuất hiện ở huyền vực, trong lòng diệp huyền đột nhiên trầm xuống. một vũ đế nghịch thiên của huyền vực.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 Lúc này Diệp Huyền đột nhiên hét lớn một tiếng, một phát bắt được công chủ Thanh, trong ánh mắt toát ra kích động. Ngươi mới vừa nói hai vị phó cung chủ của Nguyệt Thần Cung nói cái gì? cái gì? Công chủ Thanh bị cử động của Diệp Huyền sợ hết hồn. Ngươi nói hai vị phó cung chủ của Nguyệt Thần Cung các ngươi đã nói. Chỉ cần giao Nguyệt Cung chủ còn sống một ngày, Nguyệt Thần Cung sẽ không có tân cung chủ. Đúng, hai vị phó cung chủ là nói như vậy. Vậy hai vị phó cung chủ của Nguyệt Thần Cung các ngươi nhiều năm như vậy có lập tân cung chủ không?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 Nơi này tự hồ không có lối ra gì à? Lúc này Diệp Huyền mới quan sát toàn bộ linh tủy trì, nghe nói như thế, công chủ Thanh lại không nhịn được khinh thường. Nàng không hiểu ra hỏa phản ứng chỉ độ này là làm sao phá cấm chế bên ngoài, tiến vào trong linh tủy trì này, hơn nữa còn thanh trừ ma khí trong cơ thể nàng, chỉ là không chờ ý nghĩ của nàng hạ xuống, chỉ thấy Diệp Huyền đột nhiên lấy ra một huyền bảo giống như núi nhỏ, đột nhiên nhanh tới đỉnh chóp của linh tủy trì. Đùng, toàn bộ linh tủy trì đột nhiên lay động, ma văn trên vách tường lộ ra từng tia rạn nứt. Đồng thời có từng khối từng khối đá vụn rớt xuống. Ngươi đang làm gì? Công chủ Thanh sợ hết hồn, tức giận nói, nếu không có lối ra, vậy thì đánh ra, lẽ nào ngươi còn muốn đợi ở chỗ này? Diệp Huyền vị môi, dứt tiếng, hắn không chê chấn nguyên thạch không ngừng oanh kích vách đá, tung tung tung, toàn bộ linh tùy chỉ lay động kịch liệt, vô số đá vụn đào ào ào rơi xuống. Công chủ Thanh suy nghĩ một chút, cảm thấy Diệp Huyền nói cũng có đạo lý, trong tay lập tức xuất hiện một cổ trung to mấy trượng, cổ chung chấn động mạnh một cái một luồng sóng âm đinh tài nhất óc lan ra, toàn bộ linh tủy trì đung đưa kịch liệt, ma văn tầng tầng vỡ vụn, phấn động thành vô số mảnh nhỏ rơi xuống. cổ trung thật là đáng sợ, diệp huyền lấy làm kinh hãi. công chủ thanh hiển nhiên đã không chế cổ trung, tận lực không cho sóng trùng kích của cổ trung lan đến gần hắn, nhưng cỗ sung kích kịch liệt này vẫn chấn động đến mức huyền nguyên trong cơ thể diệp huyền kích đãng, khí huyết sôi trào. công hồ là thanh nữ của nguyệt thần cung, nếu như dùng để đối địch, cổ trung này nhẹ nhàng chấn động, vũ hoàng nhất trọng. Nhị trọng phổ thông tuyệt đối trong nháy mắt sẽ bị chấn thành một mị Ở dưới Diệp Huyền cùng Công chủ Thanh Luân Phiên ra tay, toàn bộ linh tùy trì không ngừng lay động, bất cứ lúc nào cũng có thể đổ nát. Lúc này các vũ hoàng ở ngoài tế đàn kia đang phá giải cấm chế, cũng cảm giác được không đúng. Trên tế đàn bọn họ đứng, dĩ nhiên đung đưa kịch liệt lên, thậm chí từ bên trong mơ hồ truyền tới một trận tiếng chuông Kèn kẹt. Từng vết dạn nứt hiện lên ở trên tế đàn, những vũ hoàng này tất cả đều sợ đến bay ra ngoài, kinh dị không thôi nhìn tế đàn. Trong tế đàn này sẽ không phát sinh dị biến gì chứ. Trong tế đàn, Diệp Huyền cùng công chủ Thanh còn đang không ngừng ra tay. Thời điểm xuất thủ, Diệp Huyền cũng không ngừng tế luyện chấn nguyên thạch của mình. Bởi vì cấp bậc của chấn nguyên thạch cực cao, Diệp Huyền từ thời điểm cấp 7 vẫn chưa thể hoàn toàn tế luyện thành công. Bây giờ đột phá bát giai, tu vi tăng mạnh, tự nhiên có thể mở ra càng nhiều cấm chế bên trong. chương 1305, Điếc không sợ súng, 1. Mà theo cấm chế trong chấn nguyên thạch được cởi ra. Từng đạo từng đạo ánh sáng mông lung từ phía trên kích bắn, tùy theo chuyển ra còn có một luồng nguy thế kinh người. Lúc mới bắt đầu, thanh thế mà Trấn Nguyên Thạch bánh kích vách đá căn bản không sánh được công chủ Thanh lấy ra cổ chung. Nhưng theo thời gian trôi qua, Trấn Nguyên Thạch thả ra uy lực càng lớn, đến cuối cùng, càng cùng cổ chung trong tay công chủ Thanh không phân cao thấp. Mà để Diệp Huyền giật mình chính là, này còn không phải toàn bộ uy lực của Trấn Nguyên Thạch bởi vì cấm chế trong chấn nguyên thạch hắn vẫn không thể hoàn toàn mở ra, hiển nhiên hắn vẫn chưa triệt để thả ra uy lực của trấn nguyên thạch này. Huyền bảo cửu phẩm, trấn nguyên thạch này tuyệt đối là huyền bảo cửu phẩm. Trong lòng Diệp Huyền thầm giật mình, tuy thần thức của hắn hiện nay khoảng chừng ở bát phẩm trung kỳ, nhưng lấy tu vi luyện hồn của hắn, căn bản không thể có bất kỳ huyền bảo bát phẩm nào mà hắn không thể luyện hóa, bởi vậy chấn nguyên thạch này tuyệt đối là huyền bảo cửu phẩm. Ánh mắt của công chủ Thanh phức tạp nhìn Diệp Huyền, nàng vốn nghĩ thiên phú của mình có thể xưng nghịch thiên khó gặp địch thủ, nhưng nhìn thấy Diệp Huyền chỉ là vũ hoàng nhất trọng, dĩ nhiên thả sao y thế không kém mình chút nào, nội tâm của nàng nhất thời gặp trùng kích cực lớn. Người này đến tột cùng là ai? Quả thực thật đáng sợ, coi như là thiên tài của những thế lực hàng đầu huyền vực kia nàng cũng đã gặp không ít, nhưng có thể so sánh với Diệp Huyền, lại hầu như một cái cũng không có. Ầm, ở dưới Diệp Huyền cùng công chủ thành ra sức oanh kích, toàn bộ tế đàn trong khoảnh khắc rạn nứt ra, đung đưa kịch liệt, càng có đạo đạo linh tùy dịch bốc hơi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 Phía dưới còn có linh tủy dịch không ngừng bốc hơi, từng tia từng tia ma khí từ bên trong tản mát ra, từ từ tràn ngập toàn bộ tế đàn. Diệp Huyền trầm giọng nói: "Việc này sau này hãy nói, chư vị, trong tế đàn này có gì đó quái lạ, chư vị mau chóng rời khỏi nơi đây, không nên lưu lại." Diệp Huyền rõ ràng cảm nhận được, sau khi những khí lưu màu đen này tản mát ra, liền bắt đầu thẩm thấu tiến vào trong thân thể những vũ hoàng ở đây. Tiểu tử này nói nhăng gì đấy? Linh tủy trì, là linh tủy trì. Linh tủy dịch thật tinh khiết.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 Khiến cho mình trở thành khôi lỗi, chưa vị tuyệt đối không nên tiến vào bên trong. Công chủ Thanh lạnh lùng nói. Các vũ hoàng truyền ra dối loạn từng bừng, một tên vũ hoàng trong đó tức giận nói. Công chủ Thanh, người nói hưu nói vượn cái gì, lẽ nào các ngươi hưởng dụng linh tủy dịch xong, liền không cho phép chúng ta dùng sao? Phải, ngươi đường đường là nguyệt thần cung thành nữ, địa vị cao thượng, có thể tiến vào trong tế đàn. Chúng ta cũng không có tư cách nói cái gì, thế nhưng này còn lại một chút linh tủy dịch, lẽ nào chúng ta muốn đi vào tu luyện còn không được sao Mặc dù tế đàn là các người đánh vỡ, nhưng linh tủy trì cũng không phải của các ngươi. Làm người cũng không thể hẹp hòi như thế, đồ vật mình không muốn, lẽ nào ngay cả người khác cũng không thể dùng sao. Ở dưới tiếng phẫn nộ của các võ giả kia, Vũ Hoàng còn lại bị linh tủy dịch dụ hoặc cũng rồn dập hét lớn. Công chủ thanh nhíu mày nói. Ta nói rồi, trong linh tủy trì này nắm giữ ma khí, các ngươi đi vào tuyệt đối sẽ bị xâm lấn, trở thành khôi lỗi, ta như vậy cũng là vì tốt cho các người. Ha ha, quả thực là buồn cười.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 trực tiếp xông tới linh tùy trì, có người đi đầu, các vũ hoàng còn lại cũng dồn dập xung kích xuống, chỉ là linh tùy trì này bị Diệp Huyền thiêu đốt chỉ còn một tia, căn bản không đủ mấy người hấp thu, những vũ hoàng đó ngay lập tức ở trong tế đàn liều mạng, rầm rầm rầm, trên linh tùy trì, một trận đại chiến lập tức bạo phát, thực sự là điếc không sợ súng. Công chủ thanh thở dài, vừa mới chuẩn bị rời đi, sau khi do dự một chút, lại đột nhiên lại bay về phía tiêu gia tế đàn, "Diệt Thiếu, người nói chính là sự thật."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 Cấm chế so với tế đàn trung tâm đơn giản hơn quá nhiều, Diệp Huyền có kinh nghiệm rất nhanh liền phá ra, cả người tiến vào trong đó. Oanh một tiếng, cả người Diệp Huyền lần thứ hai rơi vào trong một linh tùy trì, linh tủy dịch trong linh tủy trì này, so với linh tủy dịch trong tế đàn hạch tâm nồng độ thấp hơn rất nhiều. Bầu trời linh tủy trì cũng có rất nhiều xương trắng, có điều năng lực cách trở so với tế đàn hạch tâm đồng dạng chênh lệch rất nhiều, thần thức của Diệp Huyền có thể ở đây quét hình phạm vi tương đối lớn. Ở dưới Diệp Huyền nhận biết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 Tiêu Thương Lan cùng Tiêu Vô Tẫn đang tu luyện ngay lập tức giật mình tỉnh lại, bắn lên, vẻ mặt ngạc nhiên nghi ngờ, theo xương trắng trong linh tủy trì tiêu tan, bọn họ cũng nhìn thấy Diệp Huyền đang không ngừng đốt linh tủy trì. "Diệp thiếu, tại sao là ngươi?" Tiêu Vô Tẫn cùng Tiêu Thương Lan lập tức giật mình kêu lên, đồng thời cấp tốc đi tới trước mặt Diệp Huyền, cả kinh nói: "Diệp thiếu, ngươi đây là đang làm gì?" Lúc này Diệp Huyền mới dừng lại, nói đơn giản lý do mình tiến vào linh tủy trì này. "Cái gì? Ngươi nói trong linh tủy trì này có ma khí tà ác?" ở lúc chúng ta tu luyện những ma khí tà ác này đã tiến vào thân thể chúng ta làm sao có khả năng tiêu vô tận khó có thể tin nói chỉ là hắn còn chưa dứt lời sắc mặt đột nhiên biến đổi từng tiêu hoa văn màu đen cấp tốc bò lên trên khuôn mặt của hắn trong mắt hắn cũng từ từ trở nên đen kịt như mực một bên tiêu thương lan khiếp sợ nhìn tình cảnh này nhưng lập tức trên mặt của hắn cũng bốc lên vô số hoa văn màu đen hừ quả nhiên có nhận biết diệp huyền lạnh lùng nhìn những hoa văn màu đen này thôn phệ võ hồn đột nhiên triển khai một luồng lực lượng kinh khủng đi vào trong cơ thể hai người. Chỉ thấy trong cơ thể Tiêu Tương Lan cùng Tiêu Vô Tẫn, tảng lớn tảng lớn ma khí cấp tốc chen chúc về phía đầu óc hai người, bao phủ tới linh hồn. Thế nhưng những ma khí này nhanh hơn nữa, cũng không thể nhanh hơn thôn phệ võ hồn hấp thu. Hơn nữa ma khí trong linh tủy trì này, so với ma khí lúc trước xâm lấn Diệp Huyền nhỏ yếu hơn rất nhiều. Thời gian chớp mắt liền bị thôn phệ võ hồn hấp thu không còn một mống. Trên thôn phệ võ hồn, tỏa ra đạo đạo hào quang màu đen, sau khi hấp thu những ma khí này, Trở nên càng thêm ưu dị cùng quỷ quyệt. Chưa 1307: trắng trợn tàn sát 1. Chúng ta. Hai người Tiêu Vô Tẫn tỉnh lại đều có chút ngạc nhiên cùng dại ra. Không cần nói nhiều, chúng ta lập tức rời đi nơi này. Sắc mặt Diệp Huyền nghiêm túc nói, dứt tiếng, hắn trực tiếp lấy ra trấn nguyên thạch, oanh kích vách đá. Ầm. Um, toàn bộ vách đá lập tức lay động, vô số vết dạn nứt xuất hiện. Diệp Thiếu, muốn đi ra ngoài kỳ thực không cần phiền phức như vậy, nơi này có một lối ra. Tiêu gia chủ ngay lập tức mở miệng nói.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 Linh tủy trì trong tế đàn này có gì đó quái lạ, nếu các người lưu lại, cuối cùng tất cả đều sẽ chết, đừng trách ta không nhắc nhở các người. Phía dưới lại một trận ầm ý, rất nhiều người đối với Diệp Huyền là xem thường, nhưng cũng có người không khỏi hoài nghi. Tốn người của Tiêu gia ở trong tế đàn tu luyện khỏe mạnh, Diệp Huyền vô duyên vô cớ đánh vỡ tế đàn của Tiêu gia, hơn nữa trong tế đàn kia rõ ràng còn có linh tủy dịch lưu lại, nhưng người của Tiêu gia không chút lưu luyến, nhìn dáng dấp là muốn lập tức rời đi nơi này. Hai tên Vũ Hoàng tam trọng của Tiêu gia còn nói nghe được Dù sao bọn họ đã ở trong linh tủy trì tu luyện không ít thời gian, nhưng tiêu ra còn có một chút vũ hoàng nhị trọng chưa tiến vào linh tủy trì, nhưng bọn họ đối với linh tủy trì là nhắm mắt làm ngơ không chút do dự liền vứt bỏ. Chẳng lẽ linh tủy trì này thật sự có vấn đề? Nhị đệ, chúng ta cũng đi thôi. Kế bên ngoài, trên một tế đàn, một tên vũ hoàng ngưng giọng nói. Đại ca, ngươi làm cái gì vậy? Chúng ta còn không có đánh vỡ cấm chế tiến vào linh tủy trì à? Ngươi sẽ không thật tin lời của tiểu tử kia chứ? Một tên Vũ Hoàng nhị trọng đỉnh phong nghi ngờ nói, ta cảm giác người này nói không giống như lường người, hơn nữa vừa rồi Nguyệt Thần Cung Công Chủ Thanh cũng nói như vậy, lấy thân phận của Công Chủ Thanh, căn bản không cần phải gặp chúng ta. Nhưng mà, không nhưng mà gì cả, mặc dù Linh Tủy Trì trọng yếu, nhưng cũng phải có mạnh đi hưởng mới được, không gian bí ẩn này cực kỳ quỷ dị, nhưng bảo vật đông đảo, ít đi Linh Tủy Trì, chúng ta cũng chưa chắc không chiếm được những vật khác. Vũ Hoàng tam trọng ánh mắt nghiêm túc nói, vậy cũng tốt, cảnh tượng như vậy cũng phát sinh ở mấy chỗ, trong khoảng thời gian ngắn, lại thật có mấy chục tên vũ hoàng bay lượn lên, muốn rời khỏi nơi này. Trong những người này, có tin tưởng Diệp Huyền, nhưng cũng có biết rõ mình không mở ra tế đàn được, bất đắc dĩ rời đi. Nhìn thấy những người này, trong lòng Diệp Huyền cũng âm thầm gật đầu, hắn có thể làm cũng đã làm, người khác có tin hay không, cũng không phải hắn có thể quyết định. Bạch, chỉ là không chờ Diệp Huyền bay ra phạm vi tế đàn, một bóng người đột nhiên ngăn ở trước mặt hắn, chính là công chủ Thanh, nàng giật mình nhìn Tiêu Vô Tẫn cùng Tiêu Thương Lan.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 Thanh âm hoảng sợ ngay lập tức vang dội khắp nơi. Sư phụ, không muốn, A, ra chủ ngươi làm sao, ta là trạch thúc a. Tông chủ, ngươi. Dưới tiếng kêu thảm thiết thê lương, toàn bộ tế đàn trong khoảnh khắc máu chảy thành sông. Có thể đánh vỡ cấm chế, tiến vào trong tế đàn. Tất cả đều là cường giả đình phong trong các thế lực lớn, hơn nữa đột nhiên ra tay, chỉ trong chốc lát, liền có mấy chục vũ hoàng ngã xuống, tảng lớn tảng lớn dòng máu, hóa thành từng dòng suối nhỏ, chảy vào trong tế đàn nhượng toàn bộ tế đàn thành đỏ ngầu. Vù, tế đàn được huyết dịch cột rửa, lập tức tỏa ra một loại hồng mang yêu dị, một loại khí tức chấn động lòng người. Từ dưới đáy tế đàn tràn ngập ra, phảng phất như có phong ấn gì đó bị đánh vỡ, tỏa ra một luồng khí tức tiên cổ cuồn cuộn. cuộn. Chương 1308: Trắng trợn tàn sát 2. Từng tia ma khí từ dưới đáy tế đàn bao phủ ra, lấy tế đàn kia làm trung tâm, ở trên mặt đất kéo dài ra từng đạo mạch lạc, khuếch tán về phía bốn phương tám hướng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 Chiến thương là người phệ hồn tộc ít nhất bị chấn áp hơn vạn năm, nhưng phong ấn bị mở ra, còn không phải dành lấy tân sinh. Nếu linh ba tộc đơn giản liền ngã xuống như vậy, năm đó sẽ không bị phong ấn ở đây. Vì thiếu hiệp kia, vậy bây giờ chúng ta nên làm gì, còn có những cường giả trong tế đàn kia. cần trăm tên Vũ Hoàng nghe theo Diệp Huyền thoát đi tế đàn, giờ khắc này cũng đều ngơ ngác nhìn tình cảnh kia, dồn dập đi tới bên người Diệp Huyền, mang theo kinh hoàng cung kính hỏi. Nếu như không phải Diệp Huyền...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 Có tới 13 Vũ đế thần niệm phân thân xuất hiện ở trên tế đàn này những vũ đế này thân hình cao to nguy Nga cuồn cuộn vừa xuất hiện ánh mắt rơi vào trên tế đàn giống như xâm la địa ngục kia trên mặt đều lộ ra vẻ hoàng sợ đặc biệt nhìn thấy Vũ Hoàng tam trọng của thế lực mình Dĩ nhiên mất đi thần trí trong mắt càng có một tia tức giận lấy huyền thức của cường giả Vũ đế tự nhiên có thể cảm nhận được Vũ Hoàng tam trọng nhà mình đầu óc đã bị một loại đồ vật tác nào đó chiếm cứ mất đi ý thức bản thân món đồ quỷ quái gì lăn ra đây cho ta. Một tên vũ đế thần niệm phân thân độ quát một tiếng, điểm về phía vũ hoàng của thế lực mình. ầm ầm, gợn sóng ẩn chứa ý thế của cửu thiên vũ đế đi vào trong cơ thể đối phương, vũ hoàng tam trọng bị ma khí tà ác khống chế kia, trên mặt lập tức lộ ra vẻ thống khổ, đạo đạo ma khí tràn ngập, vẻ mặt kinh khủng, hiển nhiên rơi vào một loại dãy ruộng. Mà vũ đế của những thế lực khác cũng hung hãn ra tay, ông ông ông, trong lúc nhất thời đủ loại huyền nguyên gợn sóng bao phủ từng đạo từng đạo lực lượng kinh khủng đi vào trong cơ thể các vũ hoàng tam trọng cùng ma khí tiến hành ra sức tranh cướp, dám ra tay với khôi lỗi của linh ba tộc ta, chết! Những vũ hoàng tam trọng bị chiếm cứ nhục thân, nhưng không có vũ đế dáng lâm kia. Lúc này từng cái từng cái trong mắt tỏa ra ma quang dọa người, trong miệng phát sinh tiếng gào thét đứt quãng, chợt quay về phía vũ đế hình chiếu hung hãn ra tay. Hừ, chỉ là tà mị, cũng dám động thủ với bổn đế, chết cho ta! Một tên vũ đế thần niệm phân thân sì cười một tiếng một trưởng giết về phía vũ hoàng tam trọng dưới uy thế của vũ đế, cả người vũ hoàng tam trọng kia tỏa ra khí, chật vật bay ngược, chỉ là trên người không có vết thương nào, uốn éo cái cổ dĩ nhiên lần thứ hai giết tới. cái gì? vũ đế thần niệm phân thân kia giật nảy cả mình, tuy hắn chỉ là một bộ phân thân, nhưng dù sao nắm giữ cửu thiên oai, vũ hoàng tam trọng phổ thông căn bản không chịu được một trưởng của hắn. nhưng vũ hoàng tam trọng bị đoạt xá này, tuy ở dưới một đòn của hắn chật vật bay ngược, nhưng trên người không có một chút vết thương này dĩ nhiên vượt qua thực lực mà vũ hoàng tam trọng nên có. không chỉ hắn, phụ đế thần niệm phân thân khác cũng là tình huống giống nhau. dĩ vãng vũ hoàng tam trọng căn bản không bị bọn họ để ở trong mắt. sau khi bị ma khí tà ác đoạt xá, cường độ nhục thân càng tăng lên gần gấp đôi, càng làm cho bọn họ hoảng sợ là những vũ hoàng khôi lộ kia, từng cái từng cái hung hãn không sợ chết, hầu như không có bất kỳ khái niệm đau đớn, liều lĩnh phổ giết đến. huyền nguyên trong cơ thể phảng phất như vô cùng vô tận, đồng thời có chứa một loại khí tức âm lạnh tấy khiến cho bọn họ cảm thấy đau đầu. Trường 1309, vũ đế ngã xuống. Nơi này đến cùng là nơi nào? Trong lòng các vũ đế ngơ ngác, tất cả những thứ này đã hoàn toàn vượt qua bọn họ hiểu rõ. Cửu thiên vũ đế có thần niệm phân thân xuất hiện ở đây, dù sao chỉ hơn mười vị, mà vũ hoàng tam trọng bị chiếm cứ nhục thân, trong mỗi tế đàn ít thì một người, nhiều thì hai ba người, tổng cộng tụ tập lại, là một con số cực kỳ kinh người. Ở dưới gần trăm tên vũ hoàng tam trọng chém giết,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 Ngươi lập tức dẫn dắt đệ tử Long ra ta rời đi nơi đây, đến ngoại vi chờ lão phu. Thần niệm phân thân của ta sẽ tận lực thay ngươi ngăn trở cường giả khác. Sắc mặt của Long Hành Thiên nghiêm nghị, lạnh giọng nói: Vũ Hoàng Tam Trọng bị ma khí đoạt giá, số lượng quá nhiều, thực lực đáng sợ. Cho dù hắn là cửu thiên vũ đế, ở dưới tình huống chỉ có thể thả ra thần niệm phân thân, cũng không cách nào chém giết. Một khi làm lỡ thời gian, năng lượng trong thần niệm phân thân của hắn tiêu tan hầu như không còn, đáng người Long Nguyên chắc chắn lần thứ hai rơi vào trong nguy hiểm. Nhưng Long Thành đại trưởng lão hắn, Long Nguyên lo lắng nói, trước đó cường giả Long ra tiến vào tế đàn, không phải chỉ có Long Nguyên, còn có một đại trưởng lão tên Long Thành, Tu vi tam trọng, cũng bị ma khí đoạt xá thành hồi lỗi, quản không được nhiều như vậy. Long Hành thiên ngưng thanh lắc đầu, ta dáng lâm chỉ là một thần niệm phân thân, lực lượng không đủ, có thể giải cứu cũng chỉ có một mình ngươi, nếu lại đi cứu Long Thành, không những không hẳn có thể thành công, trái lại ngay cả các ngươi cũng sẽ rơi vào nguyên an. Long Thành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 Rốt cục cũng trục xuất ma khí trong cơ thể ý chỉ bất công ra hầu như không còn. Chỉ là trong cơ thể ý chỉ bất công không có huyết thống đặc thù như Long Nguyên, dù ma khí trong đầu hắn bị trục xuất, nhưng tương tự cũng chịu đến thương tích không nhẹ. Mà sau khi ý chỉ hóa đức giải cứu được quý chỉ bất công, cũng làm ra lựa chọn giống Long Hành thiên như đúc, chính là thần niệm phân thân của mình đoạn hậu, đổi lấy một chút hy vọng sống cho cường giả gia tộc. Không chỉ Long ra, quý chỉ ra, cửu thiên vũ đế còn lại ở đây, sau khi cứu ra cường giả thế lực nhà mình.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 từng cái từng cái như nắm lấy nhánh cỏ cứu mạng, mà đám người Đao Minh Hoàng, Giang Sùng Hoàng cùng Mục Cấm chính là một phần tử thê thảm trong đó, đều cút ngay cho ta. Nếu như ai còn dám tiến lên, giết chết không cần luận tội. Long Hành Thiên nộ quát một tiếng, vì thế tảo khắp, chấn bay đám người Đao Minh Hoàng ra ngoài. Hắn giờ khắc này năng lượng trong thần niệm phân thân còn lại không có mấy, ngay cả cứu đám người Long Nguyên cũng cực kỳ khó khăn, nào có lòng thanh thản đi cứu những người khác, mà các vũ hoàng đánh về phía ý Chỉ Hóa Đức thì càng thảm chết một tên vũ hoàng nhị trọng đỉnh phong cấp thiết muốn xông vào đội ngũ đào mạng của úy chỉ ra lại bị úy chỉ hóa đức trực tiếp một trường vỗ thành sương máu tiêu tan trong không trung Thư, các ngươi những run dế này vốn là dùng để hấp dẫn tà ma khôi lộ chú ý trở thành bia đỡ đạn nếu cũng lẫn vào trong đội ngũ để chúng ta làm sao cứu gia tộc nhân trên mặt úy chỉ hóa đức xem thường diễu cợt tràn ngập sát cơ lãnh khốc vô tình rất nhiều vũ đế hình chiếu biểu hiện khiến cho những vũ hoàng kia lòng sinh tuyệt vọng không thể không nói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 Nhưng vào lúc này, thần niệm phân thân của một tên cửu thiên vũ đế đột nhiên kinh ngạc thốt lên, trong con người lộ ra vẻ hoảng sợ. Tiếp theo, ầm, ở dưới con mắt mọi người, thần niệm phân thân của hắn không có dấu hiệu nào nổ tung, trong nháy mắt hóa thành bụi phấn tiêu tan. Chiều 1310, Viễn Cổ Phong Ấn, 1. Vũ Hoàng ở dưới thế lực của vụ đế kia thấy thế, không khỏi trợn mắt ngoác mồm, giật nảy cả mình, một mặt khó có thể tin. Vừa nãy lão tổ của bọn họ, căn bản không có động phải công kích làm sao thần niệm phân thân ở trong khoảnh khắc liền biến thành cho bụi? Chẳng lẽ? Từng tiết tâm ý kinh hoàng ở trên mặt của bọn họ hiện lên, trong lòng bọn họ nghĩ đến một khả năng mà mình làm sao cũng không thể tin được. Thần niệm phân thân ở dưới tình huống không gặp công kích tiêu tán, khả năng duy nhất chỉ có một, là bản tôn xảy ra vấn đề. Một khi bản tôn tao ngộ trọng thương hoặc ngã xuống, lực lượng tinh thần duy trì thần niệm phân thân biến mất, như vậy thần niệm phân thân tự nhiên cũng sẽ trong nháy mắt tan vỡ. Lão tổ hắn, các vũ hoàng của thế lực này ánh mắt kinh hoàng trái tim trong nháy mắt chầm đến đáy vực. mà đúng lúc này, một gã cửu thiên vũ đế khác cũng đột nhiên quát to một tiếng, trong ánh mắt kinh hoàng, thần niệm phân thân của hắn cũng hóa thành cho bụi, tiêu tan không còn hình bóng. a, không chờ mọi người khiếp sợ, một tên vũ đế khác cũng kinh nổ hét lớn, ở dưới con mắt mọi người biến thành cho bụi. ngắn ngắn trong chốc lát, liền có ba tên cửu thiên vũ đế thần niệm phân thân không có dấu hiệu nào ngã xuống, làm tất cả mọi người ở đây kinh ngạc sững sờ các cửu thiên vũ đế còn lại, tuy không có ngã xuống, Nhưng trên mặt đều lộ ra vẻ hoảng sợ, có mấy người như nhìn thấy đồ vật khủng bố gì, trong tròng mắt một mảnh kinh hãi, các người mau chóng rời đi nơi này, đi mau. Và thời khắc này, Tương Cửu Thiên Vũ Đế gần như cùng lúc kinh độ lên tiếng, thần niệm phân thân trước sau tiêu tan, lần này, bọn họ không phải tiêu tan giống như vẫn lạc, mà là chủ động đóng phân thân, hiển nhiên bản tôn của bọn họ gặp cỡ tình huống vô cùng nguy cấp, ngay cả tỏa ra một tia thần niệm tới đây cũng không có cách nào. Một luồng tâm ý sợ hãi âm thầm ở trong lòng mỗi người chảy xuôi lão tổ trước mặt đám người long nguyên thân hình của long hành thiên cũng chậm rãi tiêu tan thân hình hắn vừa biến mất một bên lạn truyền ra một đạo ý niệm bản tôn của ta gặp phải một chút phiền toái các người lập tức rời đi nơi này đến bên vực sâu chờ lão phu vực cái gì nhưng vào lúc này long hành thiên đột nhiên kinh hãi là thất thanh tiếng nói của hắn kinh hoàng phảng phất như nhìn thấy đồ vật gì khó có thể tin thân hình tiêu tan lại đang run rẩy trong lòng long nguyên cả kinh kinh ngạc nói lão tổ ngươi làm sao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 các người mau chóng rời cổ ma chi địa, sau đó Vĩnh Viễn không được tiến vào. Ầm, um, tiếng nói của Long Hành Thiên chưa hạ xuống, cả người trong nháy mắt nổ tung, hóa thành huyền nguyên tinh khiết biến mất, trước khi chết, trên gương mặt tràn đầy sợ hãi cùng ngơ ngác. Lão tổ hắn, trong lòng đám người Long Nguyên đột nhiên hồi hộp, một mảnh cho nguội. Chết rồi, lão tổ dĩ nhiên chết rồi. Long Nguyên có thể rõ ràng cảm nhận được, vừa bắt đầu thần niệm phân thân của Long Hành Thiên lão tổ là chủ động tiêu tan, chỉ vì chuyên tâm ứng phó nguy cơ mà bàn tôn đối mặt nhưng thời khắc sống còn thần niệm phân thân của hắn là bởi vì mất đi ý niệm chống đỡ mà tan vỡ xuất hiện tình huống như thế chỉ có một khả năng là giống như ba tên cửu thiên vũ đế kia lão tổ vẫn là đến cùng là xảy ra chuyện gì lão tổ vì sao lại nói ở trong vực sâu gặp phải thiên long lão tổ sáu ngàn năm trước tiến vào nơi đây trong lòng long nguyên loạn như ma tay chân luống cuống gia chủ chúng ta làm sao bây giờ mấy tên trưởng lão của long gia hoảng sợ thất thần hỏi ánh mắt của long nguyên dần dần kiên quyết lập tức rời đi nơi này, mặc kệ lão tổ gặp phải cái gì, đều không phải chúng ta có thể ứng phó. nghe lão tổ, chúng ta lập tức rời của ma tri địa, về lưu tiên thành, không bao giờ đặt chân tới đây nữa. một tên trưởng lão do dự nói, nhưng mà lão tổ hắn, long nguyên mạnh mẽ lầm hắn một cái, kiên quyết nói, không nhưng mà gì cả, hiện tại lão tổ vô cùng có khả năng vẫn lạc, nếu ngay cả chúng ta cũng chết ở nơi này, như vậy lưu tiên thành long gia chúng ta liền sau. long nguyên rất tiếng, lúc này mang theo người long gia bay phút đi không chỉ long ra, những gia tộc khác ở thời khắc này cũng không còn tâm tầm bảo, từng cái từng cái điên cuồng chạy trốn. Lúc này, đám người Diệp Huyền sớm rời đi tế đàn, thì hăng hái bay lượn về phía vực sâu. Ánh mắt hắn nghiêm nghị, nhìn thông lũng kéo dài chập trùng phía dưới, cùng mặt đất màu đen, trong con ngươi hắn mang càng ngày càng mạnh mẽ. Không sai, là phong ấn, một phong ấn cực kỳ to lớn. Trong lòng Diệp Huyền giật mạnh, hắn đã nhìn ra, toàn bộ đại địa nơi này, nhìn như bình tĩnh, kỳ thực là một phong ấn to lớn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 Cũng quá quách tại đi, cho dù là những bá chủ của huyền vực, cũng không cách nào bày xuống. Bạn đang nghe chuyện tại kênh youtube đọc thâu đêm audio, chiều 1311, viễn cổ phong ấn 2. Không sai, Diệp Huyền lắc đầu nói. Hơn nữa bày xuống những phong ấn này, hẳn là đại năng của nhân tộc chúng ta ở thời đại viễn cổ, bởi vì năng lượng cung cấp phong ấn này, là huyền thạch mà võ giả nhân tộc chúng ta hấp thu. Vẻ khiếp sợi trên mặt tiêu vô tẫn càng sâu. Diệp Thiếu, ngươi là nói chúng ta ở không gian bí ẩn này phát hiện huyền thạch?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 Muốn ở chỗ này trải rộng phong ấn, lưu lại rất nhiều huyền thạch chấn thủ, đây là bạo tay cỡ nào. Chỉ ít ở trong ký ức của Diệp Huyền, Thánh Thành bây giờ được xương thế lực thống trị trí tôn huyền vực, e là cũng không có số lượng khổng lồ như vậy. Huống chi phong ấn như vậy, bát ngát như thế, cũng đã vượt qua phong ấn cửu dai bình thường. Trên cửu dai, đó là khái niệm gì? Vũ giả cửu dai là đế, mà trên cửu dai, chính là Thánh Cảnh Vũ phá hư không trong truyền thuyết. Nhưng Thánh Cảnh ở trong lịch sử gần vạn năm của thiên huyền đại Lục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 Chỉ là không biết, nơi này phong ấn đến tột cùng là cái gì? Bọn họ cảm khai nói. Diệp Huyền cũng lắc đầu, biểu thị không rõ ràng. Chỉ là trong lòng hắn, mơ hồ có một suy đoán. Nghe chiến thương nói, nơi này là địa bàn của viễn cổ linh ma tộc, chẳng lẽ nơi này phong ấn, là cường giả linh ma tộc ở thời đại viễn cổ? Trong lòng Diệp Huyền đâm chiêu, chỉ là bây giờ chiến thương không ở chỗ này, hắn cũng không thể nào thăm dò hư thực. Công ngừng bay lượn, đoàn người Diệp Huyền rốt cục lần thứ hai trở lại vị trí vực sâu. Um,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 Chư vị, sương mù màu đen này đang tăng vọt, e sợ lại qua mấy canh giờ, liền bao phủ hoàn toàn vực sâu, chúng ta nhất định phải mau chóng rời khỏi nơi này. Diệp Huyền trước tiên tiến vào trong mà sát khí, đạo đạo sát khí, trùng kích đầu óc của hắn, Diệp Huyền nín thở ngưng thần, tiến hành chống lại. Không lâu lắm, một đường nối xuất hiện ở trước mặt của hắn. soạt soạt xoạt, Diệp Huyền cùng đám người tiêu vô tẫn, tiến vào trong thông đạo, Nguyệt Thần Cung Công Chủ Thanh, cũng theo sát phía sau. hống, đúng lúc này từ dưới đáy vực sâu, đột nhiên truyền đến một trận gầm rú, tiếng gào này như lôi đình chấn động, đình tài nhức óc, càng như trong trời nắng vang lên phích lịch, đất rung núi chuyển, một luồng lệ khí bạo ngược theo tiếng hô truyền đến, chấn động đến sắc mặt Diệp Huyền đại biến, tâm thần chập chờn, xì xì, đám người Tiêu Minh cẳng miệng phun máu tươi, sắc mặt tái nhợt, biểu hiện khô tàn. ở dưới tiếng gào này, người bị ám thương, đây là thanh âm gì? tất cả mọi người đều hoàn toàn biến sắc. Vẹn vẹn là một tiếng gào, liền để Vũ Hoàng nhị trọng đỉnh phong bị thương nặng, Vũ Hoàng Tam trọng tâm thần chập chờn, này hoàn toàn vượt qua tưởng tượng của bọn họ, vụ đế cao cấp, chí ít là vụ đế cao cấp, Diệp Huyền đã từng thấy qua cấp bậc kia, trong lòng âm thầm khiếp sợ, mà công chủ thành cũng hơi biến sắc, đang xuất thân Nguyệt Thần cung, tầm mắt cùng từng trải đều vượt xa đám người Tiêu Vô Tẫn, tự nhiên có thể cảm nhận được trong tiếng gào này ẩn chứa lực lượng. Ầm, uhm, đúng lúc này, một tiếng nổ vang kịch liệt từ dưới đáy vực sâu truyền ra. Một bóng người máu me đầm đìa phóng lên trời, mang theo áp lực ngập trời, kinh thiên động địa. Chương 1312, hoảng hốt mà chạy. 1. luồng áp lực này lan đến gần đám người Diệp Huyền, đám người Diệp Huyền ngay lập tức như cảm giác được một ngọn núi lớn trấn áp xuống, có loại cảm giác hô hấp không nhanh. Cường giả có thể làm cho bọn họ có cảm giác này, tất nhiên là Cửu Thiên Vũ Đế. Chỉ là giờ khắc này, tên Cửu Thiên Vũ Đế kia, cả người máu me đầm đìa, vẻ mặt hoảng sợ. Khắp toàn thân từ trên xuống dưới tàn tạ không thể tả, cánh tay cũng không còn, cả người như một phiên đạn pháo, oanh đánh vào trên vách đá. Rầm, tảng lớn nham thạch rơi xuống, lỏa lộ ra đường nối bên trong. Cửu Thiên Vũ đế kia phun ra một ngụm máu tươi, trên người vết thương đầy rẫy, nhưng mà hắn không hề hay biết. "Ma quỷ, ma quỷ." Hắn nỉ non kêu sợ hãi, trong nháy mắt nhảy vào đường nối, chớp mắt liền biến mất không còn tăm hơi, như thỏ nhỏ chấn kinh, hồn bay phách lạc. Đường đường Cửu Thiên Vũ đế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 biểu hiện kinh hoàng, công chủ Thanh vội vàng mở miệng nói, "Song tử Vũ Đế tiền bối, xin dừng bước." "Hả?" Hai tên Vũ hoàng kia kinh hoàng liếc nhìn công chủ Thanh, nghi ngờ nói, "Công chủ Thanh, ngươi thân là Nguyệt Thần cung thánh nữ, tại sao lại ở chỗ này?" Tiếng nói của hắn vừa ra, một gã Vũ đế khác trực tiếp ngắt lời hắn, gấp gáp hỏi, "Công chủ Thanh, ngươi mau chóng rời đi nơi này, dưới đáy vực sâu này đột nhiên thức tỉnh rất nhiều cường giả viễn cổ, quá thảm." Vũ đế tiến vào vực sâu tử thương nặng nề, cửu tử nhất sinh. Mấy người các ngươi không đi nữa, liền không kịp, huynh đệ ta liền đi trước một bước. Nói xong lời này, hai thiên vũ đế mặc kệ công chủ Thanh trả lời như thế nào, ngay lập tức hóa thành hai đạo lưu quang, đi vào một thông đạo, biến mất không còn tâm hơi. Vẻ mặt của công chủ Thanh ngơ ngác. Hai tên vũ đế, chính là song bào huynh đệ, thiên phú kinh người, ở huyền vực được gọi là song tử vũ đế, cùng nàng đã từng có gặp mặt một lần. Hai huynh đệ này tuy đều là vũ đế nhất trọng bình thường nhất, thế nhưng tâm ý tương thông.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 tin tức này, để trong lòng Tiêu Vô tận lướt qua vẻ lo âu, sốt sáng nói: "Lão tổ Tiêu gia ta ở phía dưới, lão tổ hắn sẽ không xảy ra chuyện gì chứ?" Hắn vừa nói, người của Tiêu gia đều hoàn toàn biến sắc. Tiêu Vô tận không lo được do dự, trên tay lập tức lấy ra một khối thành ngọc truyền tin, thử nghiệm liên hệ Tiêu Kính Đẳng, nhưng mà mặc hắn liên hệ làm sao, chỉ thành ngọc truyền tin từ đầu đến cuối không có nửa điểm động tĩnh. "Không tốt." Vẻ lo âu trên mặt Tiêu Vô Tẫn càng sâu, thôi thúc lạc ấn mà lão tổ lưu lại trên người. Nhưng mà làm hắn tuyệt vọng chính là, lão tổ lưu lại là cấn, vẫn như cũ một chút phản ứng cũng không có. Cái này không thể nào? Sắc mặt của Tiêu Vô Tẫn tái nhợt, tràn ngập cho nguội. Lão tổ chính là cường giả cửu thiên vũ đế, khống chế hư không, Hơn nữa có vũ đế lạc ấn câu thông, cho dù hai người cách nhau 10 triệu dặm, cũng có thể dáng lâm mà đến, nhưng hiện tại, lão tổ rõ ràng ở dưới đáy vực sâu, nhưng làm sao thôi thúc lạc ấn cũng không có phản ứng, trong lòng Tiêu Vô Tẫn không khỏi cảm thấy không ổn. Chỉ sợ tiêu gia lão tổ của các ngươi đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Diệp Huyền biết ý nghĩ trong lòng tiêu vô tẫn, đột nhiên nói. cái gì? Tiêu vô tẫn run lên, lầm bẩm nói. tu vi của lão tổ cái thế, làm sao sẽ có ngoài ý muốn, sẽ không, nhất định sẽ không. Tiêu vô tẫn ngữ khí lầm bẩm tuy không muốn tin tưởng Diệp Huyền, nhưng trong lòng hắn kỳ thực biết. Diệp Huyền nói 89 phần 10 khả năng là sự thực. Diệp Huyền không lo được ăn ủi tiêu vô tẫn, trực tiếp ngưng giọng nói. Tiêu gia chủ.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 Vậy hãy để cho hắn đi làm a, chờ ăn vị đắng, tất nhiên sẽ biết mình ngu xuẩn. Công chủ thanh hừ lạnh một tiếng, rất nhanh thì hóa thành một vệt sáng rời đi. Sau khi công chủ thanh rời đi, Diệp Huyền cẩn thận đánh giá toàn bộ đường nối. Có kinh nghiệm tế đàn trước kia, Diệp Huyền đối với đường nối chung quanh vực sâu cũng có một suy đoán mơ hồ. Tay phải hắn chạm đến trên vách đá, yên lặng nhận biết, đây là quả nhiên. Một lát sau, hắn đột nhiên mở mắt, trong con ngươi lộ ra vẻ hoảng sợ. Hai tay hắn bấm quyết cấp tốc đánh ra từng thủ quyết, ở dưới huyền nguyên thôi thúc đi vào trong vách đá lối đi này. Vù, trên vách đá thoáng chốc xuất hiện đạo đạo phù văn lạc ấn nhàn nhạt, nhạt, hơi lấp lóe. Những phù chú lạc ấn này cực kỳ mơ hồ, nhưng tỏa ra một loại khí tức hùng vĩ bàng bạc, khiến cho Diệp Huyền kiếp trước là trận văn đại sư cửu sai cũng hoa cả mắt, lòng sinh ngột ngạt. Trận văn phù chú thật là đáng sợ. Diệp Huyền giật này cả mình, này đến tuột cùng là trận pháp cỡ nào mới sẽ diễn sinh ra phù văn đáng sợ như thế?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 mà hạch tâm đầu nguồn của trận pháp này chính là vực sâu. Bởi vậy có thể thấy được, dưới đáy vực sâu này, tất nhiên là tồn tại đồ vật khủng bố gì. Thời khắc này, Diệp Huyền cũng cuối cùng rõ ràng tại sao mỗi một khối nham thạch nơi này đều có thể so với vật liệu cấp 6, tính huyền thức xuyên thấu rất tốt, vật liệu tạo thành đại trận này, tự nhiên không thể là nham thạch phổ thông. Cổ ma chi địa này, đến tột cùng phong ấn cái gì? Dĩ nhiên ẩn chứa một phong ấn cùng khốn trận lớn như vậy. Diệp Huyền chưa từng gặp trận pháp lớn như vậy, đại trận như vậy.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 Ra những người trước ở trên tế đàn kia, hả? Đám người ý chỉ bất công dĩ nhiên cũng trốn ra được, còn có người long ra. Diệp Huyền ở lối vào đường nối, âm thầm kinh ngạc. Mà thời điểm hắn nhìn thấy ý chỉ bất công, ánh mắt của ý chỉ bất công trùng hợp trông lại cùng ánh mắt của Diệp Huyền đối diện nhau. Chỉ là giờ khắc này ý chỉ bất công hiển nhiên không có tâm tình tìm Diệp Huyền phiền phức, mang theo mấy trưởng lão của ý chỉ gia tộc, khoảng hốt trốn vào trong thông đạo. Chết, nhân loại yếu đuối, trở thành tế phẩm của các đại nhân linh ma tộc đi ở thời điểm rất nhiều võ giả bay lượn vào đường nối, đột nhiên vô số tiếng gào thét tà ác, tàn nhẫn, dữ tợn truyền đến. Từng cường giả cả người tỏa ra khí tức tà ác theo sát tới. Những vũ hoàng này, cả người bị máu tươi thấm ướt, từng cái từng cái hai con mắt đen kịt, từng tia từng tia ma khí quanh quẩn ở bọn hắn quanh thân, giống như ác ma từ trong địa ngục đi ra. Những vũ hoàng này chính là cường giả đỉnh phong trước kia ở trong linh tủy trì bị đoạt xá. Giờ phút này các vũ hoàng bị đoạt xá, từng cái từng cái mặt lộ vẻ tà.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 từng cái từng cái thống khổ gào thét. Trên mặt Diệp Huyền mang theo kinh ngạc, những thông đạo này lại vẫn nắm giữ công hiệu như vậy, có thể ngăn cản những ma nhân đoạt xá tiến vào, bởi vậy có thể thấy được mục đích của khốn trận này, rất có thể chính là vì trấn áp tồn tại trong vực sâu, đồng thời ngăn cản những ma nhân này giờ đi. Cong cong con con, lúc này đường nối tỏa ra hào quang, vô số phù văn huyền ảo lấp lóe, ở hai bên vực sâu hình thành một màn ánh sáng cuồn cuộn. Dưới màn ánh sáng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 dưới tiếng kêu thảm thiết đau đớn, ma nhân này khắp toàn thân từ trên xuống dưới cấp tóc bốc lên khói trắng, cuối cùng kể cả nhục thân đều bị đốt thành hư vô, biến thành cho bụi. đáng chết, nhân loại, đáng chết. ma nhân còn lại phẫn nộ khàn rộng hống kêu thành tiếng, kiêng kỵ nhìn màn ánh sáng bao phủ đường nối. sau khi bồi hồi một trận, rất nhanh liền lao ra vực sâu, biến mất ở trong tầm mắt Diệp Huyền. Chiều 1314, tự tìm đường chết. những võ giả còn ở không gian bí ẩn này tìm kiếm mỏ quạng liền xui xẻo rồi.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 giống như ma quỷ, làm cho người ta cảm thấy khủng bố. Từng trận uy thế là người ta sợ hãi tỏ khắp, vẻn vẹn là khí tức tràn ngập ra, liền để Diệp Huyền cảm thấy từng trận khiếp đảm. Thôi, ta vốn còn muốn xuống tìm tòi hư thực, nhưng hiện tại vẫn là quên đi, ngay cả Cửu Thiên Vũ Đế cũng cửu tử nhất sinh, ta xuống, tất nhiên càng thêm nguy hiểm. Diệp Huyền lắc đầu, đang chuẩn bị rời đi. Đột nhiên, ầm, một đạo sóng trùng kích khủng bố từ biên giới vực sâu bao phủ tới, tầng tầng anh kích ở trong thông đạo Diệp Huyền đứng.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 Vĩ Chỉ Bất Công người thân là ý chỉ gia gia chủ, chẳng lẽ không cho thiếu gia ta một cái giải thích sao?" Diệp Huyền lạnh giọng nói. "Cho ngươi giải thích." Vĩ Chỉ Bất Công không nhịn được nở nụ cười, ánh mắt âm lạnh giống như con rắn độc. "Huyền Diệp, tự hồ ngươi còn không biết rõ tình cảnh của mình à. "Tình cảnh? Tình cảnh gì?" Diệp Huyền lạnh lùng nói, trong lòng hắn cười nhạo không ngớt, Vĩ Chỉ Bất Công này cũng thật là tự tìm đường chết. Đối với ý chỉ gia tộc, trong lòng Diệp Huyền vốn cực kỳ khó chịu. Thời điểm ở Thiên Đô phủ chính là khắp nơi cùng huyền quang các của mình là địch, chỉ là bởi vì bối cảnh thâm hậu, thực lực đáng sợ, Diệp Huyền mới ẩn nhẫn. Cuống chi, thân là người nắm quyền loại thế lực nhị lưu ở Thiên Đô phủ, ý chỉ gia tộc tất nhiên có cửu thiên vũ đế tọa chấn. điều này cũng làm cho Diệp Huyền đối với ý chỉ gia khá kiêng kỵ. Nhưng bây giờ đột phá vũ hoàng, thực lực của Diệp Huyền đâu chỉ tăng lên mấy lần, vừa nãy nhìn đám người ý chỉ bất công nhảy vào đường nối, chỉ sầu không có cơ hội đối phó bọn họ, ai biết tối phương dĩ nhiên tự mình đưa tới cửa.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 cũng đã thăm dò qua xung quanh, bây giờ trong lối đi này trừ bọn họ ra, căn bản không có bất kỳ người nào khác. Đám người Tiêu Phổ tẫn cũng tuyệt đối không thể ẩn giấu ở phụ cận. Gia chủ, cùng tiểu tử này phí lời cái gì, để ta cùng hắn chơi một chút. Đến thời điểm đó hắn liền biết tình cảnh của hắn là cái gì. Trong vài tên vũ hoàng của ý chỉ ra, một nam tử trung niên ánh mắt âm lạnh đi ra, khóe miệng mang theo nụ cười tái ý, ánh mắt hí ngược nhìn Diệp Huyền. "Được, ý chỉ kiệt, ngươi đi tới bắt tiểu tử này, nhớ, đừng đùa chơi chết hắn."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 Không gian ràng buộc đáng sợ cùng Huyền Nguyên thủ trưởng kia đủ để chấn áp Vũ Hoàng nhị trọng đến chết. Trên mặt Diệp Huyền giật nảy cả mình, tựa hồ có hơi vội vàng vung vẩy tài quyết chi kiếm ra ngoài. Oanh ầm, trọng kiếm mang theo ánh chớp chém ở trên hai đạo Huyền Nguyên thủ trưởng, lập tức phát sinh nổ vang kịch liệt. Huyền Nguyên khủng bố kích đãng, dĩ nhiên ở trên lòng bàn tay của ý trì kiệt bổ ra một vết nứt nhỏ bé. Diệt cho ta! Diệp Huyền hét lớn một tiếng, ánh chớp trên tài quyết chi kiếm càng ngày càng mạnh mẽ, ánh mắt hắn ác liệt. Tựa hồ sử dụng tới lực lượng cả người, dần dần bổ ra bàn tay của Ý Trì Kiệt một lỗ thủng, lượng lớn huyền nguyên từ bên trong chút xuống. Chiều 1315, đột hạ sát thủ, 1. Trong tiếng nổ kịch liệt, Ý Trì Kiệt cùng Diệp Huyền đều lùi về sau một bước. Ồ, huyền Diệp này đúng là có tài, chẳng trách có thể lấy Tu Vi bắt dai nhất trọng, đi tới đây còn chưa có chết. Ý Trì bắt công mặt mang kinh ngạc, giật mình nói. Tu Vi của Ý Trì Kiệt là bắt dai nhị trọng đỉnh phong, mà Diệp Huyền vẻn vẹn là bát dai Nhất Trọng thậm chí ngay cả bát giai nhất trọng đỉnh phong cũng không đạt đến. Uy chỉ bất công làm vũ hoàng tam trọng đỉnh phong, điểm ấy vẫn xem rất rõ ràng. ở tình huống bình thường, lấy thu vi của Diệp Huyền, Uy Chỉ Kiệt là tuyệt đối có thể mưu sát. nhưng ở dưới ý Chỉ Kiệt tiến công tiếp tục kiên trì, hơn nữa còn phá tan Huyền Nguyên thủ trưởng của Uy Chỉ Kiệt. hiển nhiên Thiên Phú của Diệp Huyền cực kỳ kinh người, thậm chí có thể làm được vượt cấp khiêu chiến. một lão giả cười nói, gia chủ, Huyền Diệp này tuổi còn trẻ liền có thể ở thiên đô phủ sáng lập ra huyền quang các, hơn nữa phương diện luyện dược, luyện hồn, luyện trận mọi thứ tinh thông, có thể thấy được lai lịch của hắn xác thực bất phàm, lấy vũ hoàng nhất trọng ngăn trở ý chỉ kiệt nhị trọng đỉnh phong, cũng không phải là không thể được. Một cạ ý chỉ gia trưởng lão khác cười lạnh nói, có điều thiên phù hắn nghịch thiên như thế nào đi nữa, cũng không thay đổi được hắn là vũ hoàng nhất trọng, cũng chỉ có thể kéo dài hơi tàn mà thôi, chỉ cần ý chỉ kiệt toàn lực ra tay, ta liền không tin hắn có thể kiên trì bao lâu. Hai trưởng lão khẳng định Vậy chúng ta liền nhìn một chút, tiểu tử này có thể ở trên tay Úy Chỉ Kiệt đến tột cùng sống bao lâu. Mấy tên trưởng lão ở nơi đó đảm tiếu phong thanh, căn bản không để Diệp Huyền ở trong mắt. Úy Chỉ Kiệt, lẽ nào ngươi chỉ có ngần ấy năng lực sao? Thời điểm đám người Úy Chỉ bất công nghị luận, Diệp Huyền nhìn Úy Chỉ Kiệt cười lạnh nói, "Tiểu tử, nếu ngươi muốn chết, ta sẽ tác thành ngươi." Úy Chỉ Kiệt cảm giác tôn nghiêm của mình bị Diệp Huyền khiêu khích, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, trên mặt mang theo dữ tợn, trong tay đột nhiên xuất hiện một thanh lợi trảo nổ vang trục tới Diệp Huyền. Thứ này lại có thể là một Huyền binh bát giai. Lợi chảo này phố bắt mà ra, toàn bộ đường núi lập tức hiện ra vô số chảo ảnh. Càng có từng trận quỷ khóc thần gào vang lên, khiến cho toàn bộ đường núi trở nên âm hàn. Những chảo ảnh này liết nha lít nhiếc. ở dưới Uy Chỉ Kiệt không chế ngưng tụ thành một chảo ảnh có tới gần trượng. Không gian trong chảo ảnh hoàn toàn bị động lại. Uy tri Kiệt hiển nhiên là muốn dùng chảo ảnh này triệt để nhốt lại Diệp Huyền, sau đó bắt lấy. Diệp Huyền là luyện khí đại sư. Hắn vừa nhìn thiết trảo này liền biết tài liệu tốt bị rác rửa luyện chế. Trên thiết trảo này đạo đạo hàn quang lấp lóe, huyền nguyên gào thét lưu truyền như thường, đồng thời ở xung quanh hình thành từng vòng xoáy bé nhỏ, ngừng tụ không tan. Đây tuyệt đối là vật liệu bát giai đỉnh cấp thiên tinh vẫn thiết chế tạo ra huyền binh, đáng tiếc người luyện khí này bản lĩnh không được, luyện chế thành một thiết trảo. Hơn nữa thiết trảo này luyện chế cũng cực kỳ bình thường, thực sự là đáng tiếc. Trên mặt Diệp Huyền vừa lộ ra một tia kinh hoàng. Tựa hồ bị úy trì kiệt sử dụng tới chảo ảnh làm cho kinh sợ, vội vàng vung vẩy tài quyết chi kiếm, trong nháy mắt vô số kiếm mang màu xanh lam chút xuống, hóa thành một trường hạ cùng chảo ảnh to lớn va chạm vào nhau. Chỉ nghe một tiếng nổ vang, sau đó chính là tiếng ánh chớp chút xuống xèo xèo, cùng thanh âm kim loại va chạm trói tay, thân thể diệt huyền trực tiếp quăng bay ra ngoài, tầng tầng va về phía một tên úy trì ra trường lão. Ha ha, tiểu tử, người bay về phía nào không được, lại bay về phía lão phu, trở lại cho lão phu. Khi chỉ ra trưởng lão kia thấy thế, cười ha ha một tiếng, trực tiếp vỗ ra một trường. Diệp Huyền tựa hồ hơi kinh hoàng, nhìn thấy trưởng lão này vỗ ra một trường, nhất thời sợ đến luống cuống tay chân, tay cầm Tài quyết chi kiếm vung vẩy. "Ngươi cho rằng lão phu là ý chỉ kiệt, ta khả, trọng kiếm này xem ra tựa hồ không tệ, lại còn có thuộc tính sấm sét, vậy thì lấy ra cho ta đi." Ngươi trưởng lão kia không để ý lắm, bàn tay nguyên bản đánh về Diệp Huyền nhẹ nhàng biến đổi, lập tức biến thành móng vuốt, tóm tới Tài quyết chi kiếm của Diệp Huyền.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 Ở trong nháy mắt thân hình hắn chợt lui, thân hình Diệp Huyền tùy theo đột nhiên vọt lên, tốc độ như tia chớp, thậm chí so với tốc độ của hắn còn nhanh hơn nhiều lắm. Tay phải nắm trọng kiếm, như một mũi tên nhọn đâm vào trong huyền hải của hắn, mà huyền nguyên hộ thể cùng giáp bảo vệ phòng ngự trên người hắn, lại chẳng khắc nào một tấm giấy mỏng yếu đuối, căn bản không có cách ngăn cản tài quyết chi kiếm tiến vào. "Ngươi!" Trong mắt của hắn lộ ra vẻ tuyệt vọng, hắn không hiểu, mới vừa rồi Diệp Huyền bị uy trì kiệt đuổi theo đánh. Tại sao đột nhiên thực lực bạo tăng nhiều như vậy? Chỉ là hắn Vĩnh Viễn cũng nghĩ không thông, lực lượng khủng bố ở trong huyền hải của hắn nổ tung, hắn chỉ có thể trợn mắt cảm thụ cỗ lực lượng kinh khủng này, trong nháy mắt nuốt hết cơ thể mình. Toàn bộ quá trình nói rất chậm, kỳ thực ở trong chớp mắt, lúc đám người ý trì bất công nhìn thấy vẻ tuyệt vọng trong mắt người trưởng lão kia, cũng đã cảm giác được không ổn. Chỉ là không chờ bọn họ ra tay ngăn cản, kiếm của Diệp Huyền đã đâm vào bụng dưới của người trưởng lão kia, sau một khắc, thân thể của trưởng lão này hóa thành một chùm xương máu bị Diệp Huyền một chiêu kiếm chém giết, không còn sót lại bất cứ thứ gì. Bạn đang nghe truyện tại kênh YouTube đọc thâu đêm audio, chương 1316, đột hạ sát thủ 2. Làm sao có thể? Trong giây lát này, tất cả mọi người đều kinh ngạc đến ngây người, mà thời điểm người uy trì ra ngây ngẩn, Diệp Huyền lại không có chút do dự gì, loạch xoạch, ý niệm của hắn sai chuyển, tiểu hắc cùng nhị hắc xuất hiện ở trong thông đạo, cấp tốc tập kích về phía hai tên trưởng lão khác. Hai tên trưởng lão kia sợ hết hồn.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 ngay cả một mảnh vẩy giáp trên đầu tiểu hắc cũng không thể bù ra, mà thân thể tiểu hắc thì không ngừng lại đánh vào trên thân thể của hắn. Phốc, giống như bị thiên thạch cao tốc bay lượn va chúng, thân thể trưởng lão kia như quả sư hầu muốn nổ tung lên. Trong nháy mắt trên năm sẻ bảy, bạo thành xương máu, mà kết cục của một trưởng lão khác càng thê thảm hơn. Hắn một trường vỗ ở trên thân hình nhị hắc, thật giống như đập chúng một ngọn núi lớn. Nhị hắc căn bản không nhúc nhích, đồng thời há mồm phun khói độc ở trên mặt hắn. Xì, từng trận khói trắng bốc lên. Người trưởng lão kia kêu thảm thiết đau đớn, cả người tầng tầng ngã xuống đất, hai tay bụng mặt, thống khổ lăn lộn, nỗ lực khu trường nọc độc ra, nhưng hắn khu ra, là huyết nhục mục nát trên mặt mình. Chỉ chốc lát sau, người trưởng lão này đình chỉ gào thét, toàn bộ đầu bị ăn mòn đến không còn một mống, không còn sót lại bất cứ thứ gì. Thời gian trong chớp mắt, vẻn vẹn là thời gian trong chớp mắt, ba tên trưởng lão của ý chỉ ra đều vẫn lạc, chỉ còn lại ý chỉ kiệt cùng ý chỉ bất công. Mà cho đến lúc này, ý chỉ bất công mới phản ứng được đi chết hắn khó có thể tin nổi giận gầm lên một tiếng trong tay xuất hiện một thanh chiến phủ màu đen chiến phủ to lớn ở trong hư không biến ảo ra một đạo phụ ảnh toàn bộ phụ ảnh cao tới mấy trượng tràn ngập toàn bộ đường nối ầm ầm bổ về phía diệp huyền ở trong nháy mắt chiến phủ chém xuống càng có một luồng lực lượng không gian giằng buộc kinh người bao phủ tới bao vây lấy diệp huyền khiến cho hư không quanh thân diệp huyền phảng phất như hóa thành đầm lầy tràn ngập lực lượng giằng buộc không thể không nói. Ý trì bất công thân là ý trì gia tộc gia chủ, Vũ Hoàng Tam Trọng đỉnh phong, tồn tại đột phá cấm chế tế đàn, vừa nãy coi như bị ma khí xâm lấn bị thương nhẹ, nhưng vừa ra tay vẫn lôi đình chấn động, uy lực kinh người, vượt xa Vũ Hoàng nhị trọng. Nếu Diệp Huyền không đột phá, tuy không e ngại Vũ Hoàng Tam Trọng, nhưng không hẳn có thể ở trên tay ý trì bất công chiếm được tiện nghi, chỉ là kết giới ràng buộc của Vũ Hoàng Tam Trọng đỉnh phong, liền đủ khiến hắn cẩn thận đối xử, nhưng bây giờ Diệp Huyền đột phá Vũ Hoàng, từ lâu không phải ngày xưa. Tự nhiên không có một chút lo lắng. Ca, trong cơ thể hắn, một luồng lực lượng không gian vô hình tràn ngập ra ngoài, nguyên bản không gian bị vực giới của ý chỉ bất công giằng buộc, lại như pha lê bị đè ép, phát sinh tiếng nổ tung kèn kẹt. ở dưới kết giới của Diệp Huyền trùng kích, không ngừng tan vỡ, dần dần mất đi khống chế đối với không gian. Đồng thời trước mặt Diệp Huyền xuất hiện một ngọn núi to lớn, đâm về phía hư ảnh bố lớn. Sau khi Diệp Huyền lấy ra trấn nguyên thạch, vực giới mà ý chỉ bất công gia trì ở trên người hắn nổ tung, hoàn toàn tan vỡ tiêu tan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 đột nhiên bùng nổ ra một đoàn ánh sáng chói mắt, một luồng sóng trùng kích giống như núi lửa phun trào tịch cuốn ra. Vị trì kiệt ở một bên đã nhìn há hốc mồm bị chấn động đến mức phun ra một ngụm máu tươi, va chạm trên vách đá, xương cốt cả người phát sinh tiếng rên rỉ yếu đuối, sắc mặt trắng bệch. Ngay cả ý trì bất công cũng rút lui hai bước, mà trái lại Diệp Huyền thân hình vẫn không nhúc nhích, khóe miệng mang theo cười cằn nhàn nhạt, nhạt, điều khiển chấn nguyên thạch cát cao ngăn cản bố lớn của ý trì bất công đánh xuống, thân tình lạnh lùng. người. Chi Kiệt lau đi máu tươi ở khóe miệng, chật vật đứng lên, trong đôi mắt tràn ngập nghi hoặc cùng kinh hoàng, bây giờ Diệp Huyền triển lộ ra thực lực, đáng sợ đến mức nào, chém giết hắn căn bản dễ như ăn bánh, nhưng vừa nãy vì sao phải cùng hắn đánh kịch liệt như vậy. Một bên khác của đường nối, sắc mặt của ý Trì bất công khó coi, gương mặt thanh hồng đan sen, trong con người cực kỳ tức giận. Trong lòng hắn cũng có nghi hoặc giống như ý Trì Kiệt, lấy thu vi của ngươi, vừa nãy rõ ràng có thể đánh giết ý Trì Kiệt, tại sao phải giao thủ với hắn lâu như vậy? Sắc mặt của ý chỉ bất công khó coi, khàn giọng hỏi, đôi mắt vẫn nộ như muốn phun ra lửa. Tam đại trưởng lão Vũ Hoàng nhị trọng đỉnh phong vẫn lạc, đối với ý chỉ ra của hắn mà nói, tuyệt đối là tổn thất thật lớn. Nghĩ đến đám người ý chỉ thượng trưởng lão trải qua gian nguy, ngay cả ma nhân ở tế đàn cũng không có thể chém giết bọn họ, cuối cùng sau khi chạy ra lại chết ở trên tay Diệp Huyền, để lửa giận trong lòng ý chỉ bất công làm sao cũng không cách nào tắt. Trường 1317 Làm sao không trốn 1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 liên chém giết qua vũ hoàng nhị trọng của ý chỉ gia ngươi, bây giờ đã là vũ hoàng nhất trọng, sao lại sợ vũ hoàng tam trọng như ý chỉ bất công? ý chỉ bất công cùng ý chỉ kiệt giật mình, mà ý chỉ bất công càng trầm giọng quát lại, ngươi đã từng đánh giết vũ hoàng nhị trọng của ý chỉ gia ta, lão phu làm sao không biết? diệp huyền lạnh lùng liếc nhìn ý chỉ kiệt, cái này ngươi nên hỏi hắn. lúc trước mặt thiên sơn kia hẳn là khách khanh của ý chỉ gia tộc ngươi đi, muốn giết thiếu gia ta, đáng tiếc a, cuối cùng vẫn là chết ở trên tay ta. Mạc Thiên Sơn quả nhiên là người giết chết. Úy chỉ Kiệt lấy làm kinh hãi, ánh mắt toán độc nói: "Nguyên lai lúc trước ẩn giấu ở trong núi rừng chính là người của Huyền Quang các ngươi. Nói như vậy, khí tức vũ Hoàng lưu lại kia cũng là vũ hoàng của Huyền Quang các ngươi. Nếu như sớm biết là các ngươi, lúc trước thời điểm ở Thiên Đô phủ, Úy chỉ gia ta liền nên diệt trừ Huyền Quang các của ngươi sạch sẽ, đáng chết a." Kỳ thực trước đó Úy chỉ gia tộc đối với đám người diệp Huyền cũng có hoài nghi, chỉ là bởi vì thăm dò không gian bí ẩn lúc này mới để ý trì gia tộc không cách nào rảnh tay đối phó huyền quang các ánh mắt của ý trì bất công lạnh lẽo nói không sao lần này chờ chúng ta trở lại thiên đô phủ chính là ngày huyền quang các của hắn diệt diệp huyền cười lạnh ngươi cho rằng các ngươi có cơ hội trở lại thiên đô phủ sao chỉ bằng ngươi lão phu liền nhìn ngươi một vũ hoàng nhất trọng đến tột cùng có cái gì có thể nói mạnh miệng như vậy Ý trì bất công si cười một tiếng chợt cầm búa lớn hung hãn bổ về phía diệp huyền lúc ra tay Ý chỉ bất công đồng thời quay về ý chỉ kiệt quát lên. Ý chỉ kiệt, ngươi lập tức rời đi nơi này, không nên quay đầu, trực tiếp trở lại Thiên Đô phủ điều động cường giả của ý chỉ ra ta, giết sạch người của Huyền Quang Các. Vâng, gia chủ. Ý chỉ kiệt cũng biết mình lưu lại nơi này chẳng có tác dụng gì, thậm chí còn sẽ kéo chân sau của gia chủ, liền hóa thành một vệt sáng bay vút đi. Đi được sao? Diệp Huyền hừ lạnh một tiếng. Tiểu hắc, nhị hắc, giết hắn. Diệp Huyền ra lệnh. Con tt cùng hóa thành hai đạo lưu quang. Mau chóng đổi theo ý chỉ kiệt, mà Diệp Huyền thì phun ra trấn nguyên thạch, chặn lại ý chỉ bất công tiến công. Ầm, hai nguồn lực lượng ở trong hang núi bộc phát, chấn động đến mức toàn bộ đường nối rung động ầm ầm. Đáng chết, đừng hòng giết tộc nhân của ý chỉ gia ta. Sắc mặt của ý chỉ bất công tái xanh, thân hình hơi động, liền truy kích về phía Tiểu Hắc cùng Nhị Hắc. Chiến phủ trong tay xuất hiện phù ảnh đầy trời, nỗ lực ngăn cản Tiểu Hắc cùng Nhị Hắc, chế tạo cơ hội đào sinh cho ý chỉ kiệt. Cút về, ánh mắt của Diệp Huyền lạnh lùng. Trấn Nguyên Thạch như một ngọn núi lớn đập tới ý chỉ bất công. Oanh ầm, ý chỉ bất công sử dụng phủ ảnh đầy trời, điên cuồng đập xuống, ẩn chứa khí thế ác liệt, ngăn cản Tiểu Hắc cùng Nhị Hắc, cho ý chỉ kiệt thời cơ đào mạng, mà chính hắn là bị kình khí của Trấn Nguyên Thạch bắn trúng, chật vật bay ngược ra ngoài. "Ý chỉ kiệt, ngươi đi mau." Ý chỉ bất công lớn tiếng hét lớn, coi như bị Trấn Nguyên Thạch bắn trúng, hắn vẫn muốn ý chỉ kiệt sống sót, côn nén chấn động trên thân thể, xoay người tiếp tục nhào tới Tiểu Hắc cùng Nhị Hắc chỉ cần hắn có thể lại một lần nữa ngăn cản tiểu hắc cùng nhị hắc, úy chỉ kiệt sẽ có xác suất rất lớn chạy ra nơi đây. vèo, diệp huyền thấy thế vội vàng không chê chấn nguyên thạch đập tới úy chỉ bất công, đồng thời tài quyết chi kiếm bay múa, một đạo lôi kiếm màu xanh thầm lướt ra, như kinh hồng xuyên không, lướt về phía úy chỉ kiệt. thấy diệp huyền đặt toàn bộ chú ý ở trên người úy chỉ kiệt, trong con người phẫn nộ của úy chỉ bất công đột nhiên lướt qua một tia quỷ dị, ở một tiếng, hắn thử dịp Trấn nguyên thạch đập tới, dựa vào lực đẩy mạnh mẽ của Trấn nguyên thạch.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 Diệp Huyền đang phẫn nộ truy kích Úy Trì Kiệt, giờ khắc này khóe miệng cũng lộ ra một nụ cười lãnh đạm, trong tiếng nói nhàn nhạt, nhạt, tay phải đột nhiên vung lên. Chương 1318, làm sao không trốn? Hai. Xèo. Một cái bóng màu xám chẳng biết lúc nào đã mai phục ở trên con đường Úy Trì bất công thoát đi, uốn lượn như trường xà bao vây Úy Trì bất công lại, mà nhìn từ đằng xa, thân thể của Úy Trì bất công phảng phất như chủ động nhảy vào trong vòng vây của dây thường. Ngực cái gì?" Úy Trì bất công nhất thời sợ hết hồn, thân hình vội vàng ngừng lại.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 trên mặt càng lộ ra vẻ hoảng sợ, "Là phục hoàng thăng của Cửu cung lão nhân, vật này làm sao sẽ ở trong tay ngươi?" Úy trì bất công mặt lộ vẻ sợ hãi, trên đỉnh đầu hiện ra một đoàn võ hồn hư ảnh hình chiến phủ, lực lượng võ hồn kinh người tràn ngập, chiến phủ trong tay ý trì bất công đột nhiên phóng ra một đạo hào quang hồng ánh, một luồng khí tức kinh khủng từ trong chán phóng ra, ngưng tụ hư không, mạnh mẽ chém ở trên cái bóng màu xám, oanh ẩm. trong tiếng nổ vang, dây thừng màu xám bay ngược ra ngoài, linh quang phía trên hơi ảm đạm rơi vào trên mặt đất. Diệp Huyền vung tay, dây thừng màu xám lập tức rơi vào trong tay hắn. Chốn a, Uy Chỉ bất công ngươi làm sao không trốn? nằm tính mạng của trưởng lão gia tộc mình làm mồi dụ, đổi lấy thời cơ cho mình đào mạng. Cha cha, Uy Chỉ bất công gia chủ, ngươi cũng thật là khiến thiếu gia ta khâm phục, quả nhiên là thủ đoạn cao cường. Diệp Huyền đứng ngạo nghễ trong thông đạo, khóe miệng mang theo nụ cười trào phúng. sắc mặt của ý Chỉ bất công tái xanh, phẫn nộ trên mặt hắn đã triệt để không gặp, chỉ còn dư lại lạnh lẽo cùng hoán độc. Lạnh lùng nói. Làm sao ngươi biết lão phu muốn chạy trốn? Diệp Huyền cười lạnh nói. Này còn không đơn giản sao, ý chỉ bất công ngươi là người nào? Nếu như có thể quan tâm tính mạng của một trưởng lão trong tộc đó mới là lạ. Nếu như ngươi chỉ hơi ngăn cản, thiếu gia ta sẽ không hoài nghi. Nhưng ngươi liều lĩnh nguy hiểm đến tính mạng đi giải cứu ý chỉ kiệt. Cha cha, này không giống tính cách của ý chỉ gia chủ ngươi à. Vẻ mặt Diệp Huyền trào phúng, làm sắc mặt của ý chỉ bất công cực kỳ khó coi. Vậy dược hoàng thăng của cửu cung lão nhân làm sao sẽ ở trong tay ngươi? Ý trì bất công lại lạnh giọng nói. Ngươi nói xem. Diệp huyền si cười một tiếng. Lúc này tiếng kêu thảm thiết đau đớn từ nơi sâu xa của đường nối chuyển đến, chính là âm thanh của ý trì kiệt, khiến cho ý trì bất công biến sắc. Diệp huyền vỗ vỗ tay, cười lạnh nói. Được rồi, đừng phí lời nhiều như vậy, hiện tại ý trì ra chỉ còn một mình ngươi, để ta cũng tiễn ngươi lên đường à. Ngươi đi nhanh một chút nói không chắc còn có thể cùng các trưởng lão của ý chỉ ra ngươi gặp ở trên đường xuống hoàng tuyền. Rất tiếng, diệp huyền đột nhiên ra tay. Oanh ca! Một ánh kiếm màu xanh thẳm ở trong thiên địa này phù lược mà lên, giống như một thanh lôi mâu, mạnh mẽ đâm về ý chỉ bất công. Cùng lúc đó chấn nguyên thạch cũng bị diệp huyền thúc giục vừa. Một luồng khí tức mông lung cuồn cuộn từ trong chấn nguyên thạch tản mát ra, chấn áp xuống, uy lực so với trước mạnh hơn chí ít mấy lần. Cảm nhận được uy thế kinh khủng như thế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 bị trấn áp không cách nào nhúc nhích, sao có thể có chuyện đó? Ví chi bất công trong lòng tức giận đan sen, nhưng không thể làm gì, chỉ có thể toàn lực thôi thúc võ hồn chiến phủ, võ hồn mông lung không ngừng rung động, lực lượng võ hồn kinh người tràn ngập, một luồng uy thế hủy thiên diệt địa phóng thích ra, phách phủ thập bát chàm, Ví chi bất công giơ lên chiến phủ trong tay, liên tiếp 18 vụ phủ ảnh xuất hiện ở trong hư không, tầng tầng lớp lớp, giống như từng luồng từng luồng sóng lớn tịch cuốn ra ngoài, ở biên giới chiến phủ, hư không rung động. Toàn bộ đường nối rung động ngầm ầm, oanh ầm, phụ ảnh đầy trời trước tiên cùng ánh kiếm lôi đình mà Diệp Huyền đánh xuống oanh kích va chạm, răng rắc, tài quyết chi kiếm hình thành ánh kiếm phảng phất như chống đỡ không được luồng áp lực này, trong khoảnh khắc nổ bề ra, nhưng không tán loạn, trái lại hóa thành từng dây xích lỗi đình to bằng ngón tay, cấp tóc lan tràn về phía uy trị bất công. Cùng lúc đó, Trấn nguyên thạch hùng vĩ cũng đập xuống, đùng, như một tảng đá lớn chìm vào mặt hồ. Chấn nguyên thạch cùng phủ ảnh tiếp xúc đang nhanh chóng dập dờn ra vô số gợn sóng. Tiếp theo ầm ầm ầm, Trấn nguyên thạch như bể cảnh khô, như vào chỗ không người, đập nát tầng tầng phủ ảnh, sau đó đập ở trên thân hình của quý chỉ bất công. Quý chỉ bất công trường lớn hai mắt khó có thể tin, phun ra một ngụm máu tươi, áo bào bên ngoài thân trong nháy mắt trên năm sẻ bảy. Cùng lúc đó trên tài quyết chi kiếm ẩn chứa ánh chớp cấp tốc lan tràn vào thân thể của hắn, thiêu đốt nhục thân cùng huyền mạch của hắn. À, trong tiếng rên Cả người hắn đánh vào trên vách tường, vô cùng chật vật, trải rộng vết thương, trên mặt vừa kinh vừa sợ. Sao lại thế? Hắn không dám tin tưởng nhìn Diệp Huyền. Vũ Hoàng nhất trọng, thực lực làm sao sẽ đáng sợ như thế, ở dưới tình huống mình thôi thúc võ hồn, còn có thể trong nháy mắt kích thương mình chuyện này. Một loại cảm giác hoang đường cùng sợ hãi, ở trong đầu ý Chỉ bất công không ngừng bốc lên. Vèo, vèo. Mà vào lúc này, tiểu hắc cùng nhị hắc vừa đánh giết ý Chỉ kiệt cũng trở lại bên người Diệp Huyền, hiện tư thế tam giác. Hoàn toàn vây quanh Úy Chỉ bất công. Chương 1319, Bạo huyết đan. Úy Chỉ bất công, hôm nay chính là giờ chết của ngươi. Ánh mắt của Diệp Huyền lạnh lùng, ẩn chứa vẻ lạnh lẽo. Tiểu Hắc cùng nhị Hắc, toàn thân đen kịt, hai con ngươi tà ý lạnh lùng nhìn trầm trầm ý Chỉ bất công. Phảng phất như không gian bí ẩn này, không mang theo nửa phần cảm tình. Ý Chỉ bất công biến sắc, sau một khắc, một tia dữ tợn từ trong con mắt của hắn xẹt qua. "Tiểu tử, ai sống ai chết còn chưa chắc đâu." Hắn nộ quát một tiếng, trong con người lướt qua một tia kiên quyết, một viên đan dược đỏ như màu máu trong đáy mắt xuất hiện ở trong tay hắn, sau đó bị hắn nuốt vào. ầm, ở trong nháy mắt đan dược vào bụng, một luồng khí thấy ngập trời từ trong cơ thể ý chỉ bất công phóng lên trời, trên người hắn, cấp tóc bò lên từng đạo từng đạo tơ máu, bao quát trên mặt của hắn cũng không ngoại lệ. Tơ máu liết lít nhít như mạng nhện lan tràn, làm cho người ta có một loại cảm giác cực kỳ khủng bố. Tơ máu lan tràn, hai con mắt của ý chỉ bất công cũng biến thành đỏ sậm. Tiểu tử. Đây là ngươi buộc ta." quý Chỉ Bất Công khàn giọng nói, thân hình đột nhiên biến mất, báo một hồi, trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang màu máu, xuất hiện ở trước mặt Diệp Huyền. Thật nhanh, Diệp Huyền giật mình, vội vàng giơ kiếm lên trước ngực. Ầm, một nguồn lực lượng truyền đến, cả người hắn bay ngược ra ngoài, huyền nguyên trong cơ thể kích động, ngực càng có cảm giác đau nhức. "Tiểu tử, ngày hôm nay chết chính là ngươi." quý Chỉ Bất Công gào thét, sắc mặt dữ tợn mà điên cuồng, hai con mắt đỏ sậm. cả người có tinh lực quanh quẩn như một ma quỷ, điên cuồng phát động tiến công với Diệp Huyền. Rầm rầm rầm, công kích so với trước khắc liệt lên gần gấp đôi, điên cuồng kéo về phía Diệp Huyền. Tiểu Hắc, nhị Hắc tiến lên, Diệp Huyền liền thôi thúc Tiểu Hắc cùng nhị Hắc phát động tiến công. Vèo, tốc độ của Tiểu Hắc như điện, lập tức liền đến trước người ý chỉ bất công. Cút ngay, ý chỉ bất công nổi giận gầm lên một tiếng, một búa bổ vào trên đầu lâu của Tiểu Hắc, bịch một tiếng, Tiểu Hắc nhất thời lăn lộn bay ngược ra ngoài, và ở trên vách tường đầu óc choáng váng. mà lúc này nhị hắc đã đi tới bên cạnh quý chỉ bất công, xì xì, khói độc văng ra ngoài. Chỉ là khói độc không chỗ nào không lọt của nhị hắc ở lúc tiếp xúc ánh sáng đảo bên ngoài thân ý chỉ bất công, thì như chạm phải trở ngại gì, không cách nào tiếp tục thảm thấu. Ẩm, uhm, lại là một bố đập xa, nhị hắc cũng cô a một tiếng bay ngược ra ngoài, thân thể nệ ở trên vách tường, chấn động đến mức toàn bộ đường nối có chút lay động. Không kích, phòng ngự cùng tốc độ thật đáng sợ. Diệp Huyền âm thầm hoảng sợ.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 bây giờ ý chỉ bất công đã đứng ở trên vũ hoàng dưới vũ đế hư không hồ là thiên tài đan đạo đại sư có thể nhận ra lão phu dùng chính là bạo huyết đan nếu người biết lão phu dùng chính là đan dược gì còn không ngoan ngoãn nhận lấy cái chết cho lão phu vẻ mặt của ý chỉ bất công giữ tợn ở dưới trần nguyên thạch công kích không sợ chút nào liên tục phát động tiến công hô tịnh lực nồng nặc tràn ngập toàn bộ đường nối đầy mùi máu tanh khí tức huyền nguyên hỗn loạn chảy xuôi lúc trước trần nguyên thạch còn có thể oanh ý chỉ bất công bị thương.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 khóa thành sóng lớn chạy trồm bao phủ tới ầm um, dưới phủ ảnh vô tận Diệp Huyền hờ một tiếng có chút chật vật rút lui ra ánh mắt lấp lẽ. không thể không nói Uy Chỉ bất công dùng bạo huyết đan thực lực tăng lên tới một trình độ cực kỳ kinh người không chút khách khí mà nói đã bước vào cấp bậc của Nguyệt Thần Cung Thánh Nữ Công Chủ Thanh đủ để mang đến cho Diệp Huyền uy hiếp nhất định tiểu tử hoảng sợ đi ta sẽ ở trong ánh mắt tuyệt vọng của ngươi từng chút giết chết ngươi Uy Chỉ bất công giữ tận mở miệng chỉ bằng ngươi, Diệp Huyền cười lạnh. Vù! Trên đỉnh đầu của hắn, đột nhiên xuất hiện hư ảnh hoàn toàn mờ mịt màu vàng đất, chính là đại địa võ hồn, đại địa hiển hiện. Một tầng áo giáp bao trùm ở trên người Diệp Huyền. Liên để ta mở mang kiến thức một chút, ngươi làm sao từng chút giết chết ta? Ánh mắt của Diệp Huyền lóe sáng, đối mặt với chỉ bất công đánh giết, dĩ nhiên không tránh chút nào, trái lại lao lên. Sau khi đột phá cảnh giới vũ hoàng, thực lực của Diệp Huyền so với kiếp trước dĩ nhiên có một tiến bộ rất lớn.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 Huyền nguyên, nguyên đáng sợ kích đẳng, đủ để đánh tan từng tòa núi lớn, mà ở trong thông đạo kiên cố, mặc dù không cách nào tạo thành phá hoại bao lớn, nhưng lực lượng đáng sợ bởi vì không cách nào phát tiết, càng không ngừng tụ tập, chấn động đến mức toàn bộ đường nối đều lay động lên. Âm âm âm, lực lượng ở trong đường hầm qua lại kích đẳng, kinh thiên động địa. Ha ha ha, thoải mái, quá thoải mái, úy chỉ bất công, người chỉ có chút sức chiến đấu ấy sao, thật là làm cho ta xem thường a. Hai người tốc độ cực nhanh.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 Loại giao chiến không cách nào thoải mái tràn chề kia, để trong lòng Diệp Huyền vẫn tràn ngập quất ức. Mà bây giờ, hắn đột phá Vũ Hoàng, tuy cách tu vi kiếp trước càng gần hơn tầng chút, nhưng ở cấp độ Vũ Hoàng, tồn tại có thể giao thủ với hắn đã ít lại càng ít. Còn cửu thiên Vũ Đế, Diệp Huyền rất rõ ràng, cho dù tu vi của mình cao đến đâu, lấy Vũ Hoàng nhất trọng, là làm sao cũng không thể giao chiến với Vũ Đế. Giờ khắc này ý chí bất công dùng bạo huyết đan, lại trở thành đối tượng bồi luyện tốt nhất của Diệp Huyền.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 Bí chỉ bất công không lo được sinh mệnh lực trong cơ thể trôi qua, gia tăng thổi thúc bạo huyết đan. Phụ ảnh ngập trời, lít nhà lít nhít vây quanh Diệp Huyền, một loại khí tức ngột ngạt trầm trọng ở trong lòng Diệp Huyền bay lên, trên thân hình bao trùm áo giáp nham thạch của hắn, dĩ nhiên có một loại hàn ý giống như châm đâm bay lên. Tinh thần kiếm pháp, nhất kiếm tinh hà. Diệp Huyền không dám khinh thường, liền sử dụng tới tinh thần kiếm pháp mạnh nhất của mình. Lúc trước thời điểm hắn ở cấp 7 nhị trọng đỉnh phong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 Trong lòng tức giận đan xen, hắn biết không ổn, toàn lực thiêu đốt tình huyết trong cơ thể. Ầm, bên ngoài thân của hắn, có huyền nguyên hỏa diễm nóng rực thiêu đốt, trên chiến phủ phóng ra đạo đạo hồng mang, hỗn phệ từng tia kiếm khí. Ầm ầm, tiếng đinh tai nhức óc vang lên ầm ầm, chiến phủ cùng trọng kiếm hung hãn giao chiến, sản sinh sóng trùng kích năng lượng khổng lồ. Phốc, Diệp Huyền phun ra một ngụm máu tươi, nham thạch áo giáp bên ngoài thân vỡ vụt, cả người rơi lên một tiếng, bay ngược ra ngoài, một mặt trắng xám.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 Tân hình Diệp Huyền đột nhiên mê huyện lên. Luận tốc độ, hắn mới bắt giai nhất trọng, là căn bản không sánh được quý trì bất công đạt đến bát giai cực hại. Nhưng kiếp trước Diệp Huyền bí danh là gì? Tiêu diêu hồn hoàng, tiêu giao vũ hoàng. Cái tiêu giao này, vừa chỉ tính cách tiêu do, càng bởi vì hắn tu luyện tuyệt cường võ kỹ, tiêu giao du.